chương bốn trăm hai mươi sáu biến thái nhóm dịch thất liên hoa nghe xong những lời ông nói tim lê hiểu mạn níu h c h ặ t đáy lòng lan tràn sự bi thương đôi mắt trong veo nổi lên một tầng hơi nước nhìn hoác nghiệp hồng k h ẽ cắn ngôi dưới ông nội nhưng nhưng cháu không thể rời bỏ tư hạo cháu cháu yêu anh ấy trước mặt long tư hạo cô chưa từng nói yêu anh nhưng ở trước mặt hoác nghiệp hồng cô lại nhịn không được nói ra những lời này cô yêu anh không biết bắt đầu từ lúc nào đã yêu anh mất rồi p h â n tình cảm này càng lúc càng xâm nhập vào tận xương tụy cô nối liền với kinh mạch cô không thể r ứ t bỏ rời khỏi long tư hạo đối với cô mà nói là sống không bằng chết hoác nghiệp hồng thấy lê hiểu mạng không muốn rời khỏi long tư hạo sắc mặt trầm xuống giọng nói cũng mang theo vài phần uy nghiêm mạn, mạn. trong lòng ông nội cháu vẫn luôn là người hiểu chuyện cũng là một người có trái tim lương thiện lẽ nào cháu nhất định phải nhìn vân hy cùng tư hạo chém giết lẫn nhau không phải anh chết thì tôi sống mới vừa lòng sao mạn mạn coi như ông nội cầu xin cháu x i n đứa bé ra xong rồi rời khỏi tư hạo có được không ông nội ông đang nói cái gì vậy sao ông có thể nói như vậy lê hiểu mạn lùi về sau một bước đôi mắt trong veo như nước không dám tin nhìn hoác nghiệp hồng hoàn toàn không ngờ rằng ông sẽ nói được những lời như thế sinh con xong liền rời đi ông xem cô là gì công cụ sinh con sao ông là người cô vẫn luôn tôn kính vậy mà lại nói ra những lời tổn thương cô thế này hoác nghiệp hồng thấy sự bi thương trong mắt lê hiểu mạ ông nhíu chặt mày vẻ mặt nghiêm túc cầm lấy tay cô mạn mạ n mạ, ông nội biết nói như vậy thật sự có lỗi với cháu khiến lòng cháu bị tổn thương nhưng cháu cũng nên đứng trên lập trường của ông nội mà ngẫm lại ông nội có thể trơ mắt nhìn hai anh em vân hy cùng tư hạo đấu đá lẫn nhau sao đồng ý với ông sinh con xong liền rời khỏi tư hạo ông sẽ đưa cháu ra nước ngoài chương trình học của cháu vẫn chưa hoàn thành ra nước ngoài sẽ dễ dàng hoàn thành hơn ông nội đôi mắt trong suốt của lê hiểu mạn lóe ra nước mắt ánh mắt bi thương nhìn hoác nghiệp hồng xin lỗi ông nội cháu không thể đồng ý với ông được tư hạo yêu cháu cháu cũng yêu tư hạo anh ấy cho cháu sự hạnh phúc trước giờ chưa từng có anh khiến cháu thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời này cháu không thể nào rời khỏi anh ấy được ông không cho cháu gả cho anh ấy cháu có thể đồng ý với ông cho dù cả đời không danh không phân ở bên cạnh anh ấy cháu cũng cam tâm tình nguyện Trừ khi tư hạo nói không yêu cháu không cần cháu nữa bằng không cháu tuyệt đối sẽ không rời khỏi anh ấy vẻ mặt hoác nghiệp hồng nghiêm túc nhìn lê hiểu mạn mạn mạn coi như là ông nội cầu xin cháu cũng không được sao lê hiểu mạn nhẹ nhàng đẩy tay hoác nghiệp hồng nhìn ông lắc đầu giọng nói kiên định ông nội ông đối xử với cháu rất tốt cháu rất cảm kích nhưng cháu muốn sống vì mình sống vì tư hạo vì con của chúng cháu tư hạo cũng sẽ không cho phép cháu rời khỏi anh ấy cháu không thể nào đồng ý với ông được xin lỗi thấy lê hiểu m ạ n vẫn không đồng ý sắc mặt hoác nghiệp hồng nghiêm khắc thêm vài phần chấm mắt nhìn cô mạn mạn cháu không nên ép ông nội làm những chuyện tổn hại đến cháu cháu tư hạo và vân hy đều là người thân của ông ông nội không muốn làm tổn thương ai cả lê hiểu mạn k h é p con môi cười n h u n g mày nhìn về phía hoác nghiệp hồng ông nội ông muốn đối phó với cháu thế nào thì cứ việc trừ khi cháu chết bằng không cháu tuyệt đối sẽ không rời khỏi tư hạo xin lỗi làm cho ông thất vọng rồi ông nội xin bảo trọng dứt lời lê hiểu mạn nhìn hoác nghiệp hồng cung kính gật đầu liền xoay người đi về phía mộ của lòng nhạ tâm hoác n i ệ p hồng thấy thế nắm thật chặt gậy trong tay đôi mắt thương sắc bén meo lại sắc mặt thâm trầm mạn mạn sao cháu lại không nghe lời ông nghe theo lời ông không phải rất ngoan sao lúc bốn người long tư hạo lạc thụy tô dịch chú thành đến trước mộ long nhã tâm long tư hạo phát hiện hoa hồng trắng anh vừa đặt trước mộ mẹ mình giống như có người vừa dâm đập lên cánh hoa trắng tinh vãi đầy mặt đất đồng thời mộ bia của mẹ anh bị bắn vỡ vụn mấy cm một viên đạn khảm sâu vào đó lạc thụy thấy thế kinh ngạc trợn to hai t r ò n g mắt ô hát mi gột nơi đây đã xảy ra chuyện gì vậy là ai biến thái như vậy t r à đạp những cánh hoa như thế hoa này đẹp biết bao tên biến thái kia có thù hận với những bông hoa này à? long tư hạo n h í u chặt mày ngồi xồm xuống, xuống đưa tay vô về mộ bia mẹ anh ánh mắt lạnh thấu xương liếc nhìn viên đạn trên mộ đ ấ y mắt hiện lên cảm xúc như muốn hủy diệt cả thế giới môi mỏng mím chặt quanh thân tỏa ra khí thế khiếp người hận không thể chém kẻ đã phá mộ mẹ anh thành trăm mảnh lạc thụy nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo của long tư hạo hung ác nham hiểm kinh người anh ấy đi lên phía trước nếu mày nhìn mộ bia do sét nói tổng giám đốc mộ bia bị phá hỏng có thể sửa lại hiện tại quan trọng nhất chính là cha ra người nào đã nổ súng nghe vậy ánh mắt long tư hạo phát l ệ n h đứng bật dậy ánh mắt nguy hiểm quét xung quanh khi nhìn thấy một bóng người loay lên anh lập tức đuổi theo tổng giám đốc lạc thụy thấy thế nhìn về phía tô dịch nhữ mày tô thiếu ra đi cùng k h ô n g tô dịch mím chặt ngôi không trả lời lạc thụy nhưng lại cùng đuổi theo lạc thụy ngoái đầu nhìn chú thành nhữ mày nói chú thành nơi này giao cho chú nhanh chóng gửi gọi điện cho người đến sửa mộ dứt lời anh ấy cũng đuổi theo long tư hạo đuổi theo bóng người màu đen kia nhưng lại gặp được hoác vân hy cách đó không xa ánh mắt anh nhạy bén rơi vào khẩu súng lục trên tay hoác vân hy đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh lạnh thấu xương nhau lại ánh mắt lạnh lùng nhìn c h ầ m c h ầ m hoác vân hy giọng nói như băng ngàn năm hoác vân hy là cậu sao vừa rồi là cậu nổ súng hoác vân hy nhìn thấy long tư hạo đột nhiên xuất hiện đôi mắt lánh mị s ẹ t qua vẻ kinh ngạc sau đó nhìn anh với ánh mắt sắc bén lạnh lùng cong môi là tôi thì thế nào thấy anh ta thừa nhận long tư hạo siết chặt hai tay trong đôi mắt hiện lên vẻ nguy hiểm ánh mắt lạnh leo như hàn băng nghìn năm khoe môi nở nụ cười mang theo sự khát máu là cậu tìm chết anh gần t ừ n g chữ trong nháy mắt ép đến gần hoác vân hy thấy anh đột nhiên đến gần hoác vân hy định lui về sau theo bản năng nhưng nhớ đến khẩu súng trên tay ánh mắt anh ta phát lạnh lạnh lùng cong cong khoẹ môi đột nhiên khẩu súng lên giọng nói lạnh lùng long tư hạo tôi thấy người tìm chết là anh anh có tin tôi lập tức giết chết anh không anh ta dứt lời một giọng nói trong trẻo kèm theo sự kinh hoàng vang lên đừng mà nghe được giọng nói quen thuộc hoác vân hy đưa mắt nhìn về phía sau l o n g tư hạo nhìn thấy lê hiểu mạng đang chạy đến với sắc mặt trắng bệnh đôi mắt trong veo như nước nhìn anh ta và l o n g tư hạo với sự hoang mang tột độ hàng chân mày anh tuấn của anh ta khẽ nhíu lại ánh mắt kinh ngạc nhìn cô mạn mạn em sao em lại đến đây chương 427, khiếp sợ hạ lâm c h ú n g đạn một nhóm dịch thất liên hoa đối với sự xuất hiện của lê hiểu mạn xuất hiện long tư hạo cũng có chút kinh ngạc hàng chân mày anh tuấn cao lại ánh mắt dịu dàng chất chứa tình cảm nhìn về phía lê hiểu mạn hiểu hiểu không cần lo lắng cậu ta không thể làm anh bị thương được chống lại ánh mắt của anh hàng chân mày thanh tú của lê hiểu mạn nhũ chặt sắc mặt t r ắ n g bệnh như trước đáy mắt trong suốt tràn đầy sự lo lắng tư hạo sao em có thể không lo lắng cho anh trong tay anh ta chính là súng dứt lời đôi mắt trong veo như nước của cô nheo lại ánh mắt trong t r ẻ o nhưng lạnh lùng nhìn hoác vân hy hoác vân hy anh muốn làm gì tư tư hạo anh ấy là anh trai anh nếu như anh dám làm anh ấy bị thương tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh vừa rồi hoác nghiệp hồng nói những lời kia làm cô bi thương không thôi sau khi rời đi cô liền đến tìm long tư hạo vừa đúng lúc nhìn thấy hoác vân hy dùng súng chìa vào anh giây phút đó cô sợ đến n ổ i tim sắp nhảy ra ngoài nếu như long tư hạo có chuyện gì cô không biết thế giới của mình sẽ trở thành thế nào không biết cô còn có thể sống hay không cô siết chặt hai tay nếu như hoác vân hy dám nổ súng với long tư hạo cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh ta càng không bỏ qua cho anh ta hoác vân hy nheo đôi mắt lãnh mị ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt lãnh đạm của long tư hạo con môi c ư ờ i lạnh ha ha anh trai ả mạn mạn em hỏi anh ta xem anh ta có từng xem anh là em trai không nếu như có anh ta cũng sẽ không cướp mất em từ bên cạnh anh em không muốn anh ta chết anh lại càng muốn giết anh ta dứt lời anh ta siết chặt khẩu súng lục màu đen trong tay lê hiểu mạn thấy ngón trỏ anh ta chuẩn bị bóc cỏ cô sợ đến n ỗ i thét to hoác vân hy đường mà cô thét lên ra sức chạy về phía long tư hạo nhưng cô còn chưa đến gần long tư hạo đã nhìn thấy anh đột nhiên nghiêng người vọt đến trước mặt hoác vân hy thân thủ nhanh nhẹn đoạt lấy súng trong tay anh ta cô còn không thấy rõ là chuyện gì đang xảy ra súng trong tay anh đã đặt ngay mi tâm hoác vân hy cô hơi kinh hãi đôi mắt trong veo như nước kinh ngạc liếc nhìn súng trong tay long tư hạo tư hạo hoác vân hy nhìn thấy long tư hạo cướp súng trong tay anh ta dễ như trở bàn tay phẫn hận siết chặt tay trái ánh mắt sắc bén nhìn khuôn mặt âm u của long tư hạo con môi cười lạnh ha ha long tư hạo anh có gan thì cứ nổ súng giờ phút này anh ta hận năng lực bản thân không bằng long tư hạo hận mình không mạnh mẽ như anh anh ta không phục không phục khi cứ bị anh đánh bại một cách dễ bàn tay như thế ở trước mặt anh anh ta nhỏ bé như một con rế chỉ cần anh động tay có thể dễ dàng bóp chết anh ta đột nhiên anh ta nghĩ đến lời long quân triệt nói nếu như muốn phải có đầy đủ năng lực để đối đầu với long tư hạo nhất định phải khiến bản thân mạnh mẽ hơn mà chỉ có hợp tác với long quân triệt mới có thể có cơ hội thay đổi sở hữu năng lực chống lại long tư hạo long tư hạo nhíu chặt mày ánh mắt lạnh thấu x ư ơ n g hung ác nhìn anh ta môi mỏng khẽ cong nở nụ cười nhạt mang theo sự khát máu muốn giết tôi cậu chưa đủ tư cách mà tôi muốn giết chết cậu lại dễ như chở bàn tay lê hiểu mạn đứng sau lưng anh nhìn thấy súng trong tay anh đặt tại mi tâm hoác vân hy lòng cô có chút lo sợ lỡ như anh thực sự nổ súng giết chết hoác vân hy vậy anh nhất định sẽ phải gánh chịu tránh nhiệm trước pháp luật đây là chuyện cô không mong muốn xảy ra nhất hàng chân mày thanh tú của cô nhíu chặt vừa rồi lúc hoác nghiệp hồng nói hai anh em bọn họ chém giết lẫn nhau cô còn chưa tin nhưng mà hiện tại không phải hoác vân hy muốn giết long tư hạo thì chính là long tư hạo muốn giết hoác vân hy lẽ nào hai anh em họ thực sự không thể hòa thuận như những người anh em bình thường khác sao đôi mắt trong veo như nước của cô nhìn c h ầ m c h ầ m long tư hạo vẻ mặt nghiêm túc tư hạo đường nổ súng súng trong tay long tư hạo vẫn đặt ở mi tâm hoác vân hy như trước ánh mắt thâm trầm nhìn lê hiểu mạn hàng chân mày thanh tú nhữ lại hiểu hiểu em cảm thấy anh sẽ giết cậu ta sao ánh mắt sắc bén của hoác vân hy nhìn chằm chằm long tư hạo đang dùng súng chìa vào đầu mình lạnh lùng con khoe môi ha ha long tư hạo thực lực anh có mạnh hơn tôi thì thế nào mạn mạn vẫn đứng về phía tôi mà anh cũng căn bản không dám nổ súng nhiều nhất chỉ dọa tôi mà thôi nhưng hoác vân hy tôi cũng tuyệt không phải người dễ bị dọa như vậy hôm nay tôi sẽ nói dọa với anh trừ khi tôi chết bằng không tôi tuyệt đối sẽ không từ bỏ mạn mạn lê hiểu mạn bởi vì lời nói của hoác vân hy hàng chân mày thanh tú khẽ nhữ lại lập tức nhìn về phía anh ta với ánh mắt trong trẻo lạnh lùng hoác vân hy tôi đã nói rất nhiều lần rồi giữa chúng ta đã kết thúc tôi và anh tuyệt đối không thể nào xin anh từ bỏ ý nghĩ này đi dứt lời cô đưa mắt nhìn về phía long tư hạo môi hồng khẽ mấp máy tư hạo chúng ta đi thôi chương 428, khiếp sợ hạ lâm trúng đạn hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nheo mắt nhìn về phía lê hiểu m ạ n ánh mắt thâm trầm anh chậm rãi thu hồi súng đang đặt nơi mi tâm hoác vân hy lúc này một giọng nói kinh ngạc kèm theo sự lo lắng đột nhiên vang lên vân hy nghe thế lê hiểu m ạ n long tư hạo hoác vân hy đều nghiêng đầu nhìn thấy hạ lâm đang chạy đến với chiếc bụng hơi nô lên không được phép làm hại vân hy hạ lâm lo lắng hô to chắn trước mặt hoác vân hy ngay giây phút cô ta ngăn trước người hoác vân hy ánh mắt long tư hạo trầm xuống đột nhiên nâng cao súng trong tay ngón tay trắng non thon dài bóc cỏ chỉ nghe đùng một tiếng sắc mặt hạ lâm tái nhợt khoe môi có máu chảy ra run rẩy ngã xuống trước mặt hoác vân hy trên chiếc váy màu xanh nhạt của cô máu nhiễm đỏ một vùng ngực hai t r ò n g mắt không dám tin nhìn l o n g tư hạo không ngờ rằng với quan hệ hợp tác hiện tại của họ anh lại làm như vậy hoác vân hy nhìn thấy hạ lâm ngã xuống trước mặt anh ta đôi mắt lánh mị hiện lên sự phức tạp khuôn mặt tuấn tu tràn đầy vẻ khiếp sợ cùng không dám tin hạ lâm ngã vào bên chân anh ta lúc này anh ta mới bừng tỉnh ném cây gậy trong tay lập tức ngồi s ổ n xuống nhíu chặt hàng chân mày thanh tú đôi mắt lánh mị nheo lại môi mỏng mấp máy lâm lâm lâm lâm lâm! nhìn thấy trước ngực cô đang bị máu dần n h u ộ n đỏ đôi mắt anh ta càng lộ ra sự lo lắng nồng đậm đưa tay trái ra che ngực cô ngẩng đầu hai tròng mắt đỏ ngầu tràn đầy thù hận nhìn long tư hạo giận dữ hét long tư hạo anh còn là con người hay không anh có nhân tính hay không vậy mà anh lại nổ súng với lâm lâm cô ấy còn là một phụ nữ có thai anh không bằng cầm thú nếu như lâm lâm có mệnh hệ gì nếu như đứa bé trong bụng của cô ấy xảy ra chuyện gì h o ặ c vân hy tôi xin thề không hủy hoại tất cả những gì của anh tôi thể không làm người đ ờ i này kiếp này hoác vân hy tôi không đội trời chung với anh không phải anh chết thì là tôi lịa đời dứt lời anh ta nhìn hạ lâm với ánh mắt đầy sự lo lắng lâm lâm em cố chịu đựng sẽ không sao đâu cố chịu đựng hạ lâm níu chặt mày sắc mặt tái nhợt nhìn thấy hoác vân hy lo lắng cho cô ta như thế trong lòng rất vui vẻ d ơ tay lên run r à y áp vào khuôn mặt tuấn tú của hoác vân hy giọng nói đứt quảng suy yếu vân vân hy yên yên tâm em không sao đã xảy ra chuyện gì nghe được tiếng súng hoác nghiệp hồng lý tuyết hà thím lâm cùng với lạc thụy tô dịch chú thành đều chạy đến lý tuyết hà nhìn thấy người trúng đạn ngã xuống đất trước ngực còn có máu sợ đến thét lên a lấm lấm lâm lâm cháu cháu sao thế này a cháu nội bảo bối của tôi lý tuyết hà hô to vẻ mặt kinh hoảng chạy đến trước mặt hạ lâm hoác vân hy nhìn thấy lý tuyết hà chạy đến ngước mắt nhìn bà với vẻ mặt lo lắng mẹ nhanh nhanh cứ gọi một trăm hai mươi a lý tuyết hà phản ứng lại lập tức gọi một trăm hai mươi thím lâm đợi hoác nghiệp hồng nhìn hạ lâm đang nằm trên mặt đất với sắc mặt trắng bệnh sau đó nhìn về phía long tư hạo tấm mắt rơi vào súng trong tay anh trong mắt lóe vẻ phức tạp có khiếp sợ không dám tin cùng n g h i hoặc sắc mặt ông âm trầm nhìn long tư hạo lớn tiếng hỏi tư hạo là cháu nổ súng long tư hạo khe n h a o mắt ánh mắt thâm trầm nhìn về phía hoác nghiệp hồng môi mỏng lạnh lùng cong lên khỏe môi mang theo mấy phần lạnh lẽo ông nói xem dứt lời anh trực tiếp ném súng lục trong tay cho lạc thụy ôn hòa nhìn lê hiểu mạn ở bên cạnh thấy câu ngây ra nhìn anh bàn tay trắng non khẽ vớt trắng cô con môi cười nha đầu ngốc sao vậy bị dọa à lê hiểu mạn vẫn còn đang khiếp sợ câu ngước mắt kinh ngạc ngây ngốc nhìn lòng tư hạo đang thản nhiên khi vừa nổ súng bắn hạ lâm hoàn toàn không nghĩ ra được sao anh lại nổ súng với hạ lâm lỡ như hạ lâm xảy ra chuyện gì chẳng lẽ anh muốn mang tội danh giết người tuy cô không biết anh có năng lực thế nào nhưng lúc đó cô đang ở rất gần anh lúc hạ lâm vọt đến trước mặt hoác vân hy vốn di anh đã chuẩn bị thu hồi súng sắp thu tay lại nhưng cuối cùng anh vẫn bắn phát súng kia cô không biết r ố t cuộc sao anh lại như thế anh nhất định phải khiến cho em trai mình hận mình đến thấu xương mới hài lòng sao nhất định phải đi đến kết cục anh em chém giết lẫn nhau sao bất kể là anh giết hoắc vân hy hay là hoắc vân hy làm anh bị thương đây đều là kết cục cô không muốn thấy nhưng hết lần này đến lần khác anh lại đẩy cục diện đến bước đường đó cô thật sự không hiểu không hiểu tại sao anh phải làm như vậy chương 429, t hai khiếp sợ hạ lâm trúng đạn ba nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nhìn thấy lê hiểu mạn còn đang kinh ngạc nhìn anh khe gọi cô hiểu hiểu em sao vậy lê hiểu mạn ngước mắt nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh hàng chân mày thanh tú hơi cau lại em không sao đ ố n g n h i ệ n cô lại đưa mắt nhìn anh em muốn đi về được anh bảo lạc thụy đưa em trở về trước long tư hạo dịu dàng nhìn lê hiểu mạn nói xong liền nhìn về phía lạc thụy ý bảo anh ta đưa lê hiểu mạn về trước lê hiểu mạn nhìn anh sau đó xoay người đi về phía trước long tư hạo thấy cô đi hơi nhanh giống như m u ố n trốn tránh anh đứng tại chỗ hàng lông mày anh tuấn hơi cau lại đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh nhìn c h ầ m c h ầ m bóng lưng đang dần khuất xa khuôn mặt tuấn mị có chút phức tạp lúc lê hiểu m ạ n đi ngang qua bên cạnh hoác nghiệp hồng hoác nghiệp hồng gọi cô lại mạn mạn hoác nghiệp hồng nhìn cô hàng chân mày đã bạc nhữ lại dùng giọng chỉ cô có thể nghe được mạn mạn cháu cũng thấy đấy suýt chút nữa tư hạo đã nổ súng với vân hy cháu hay nghĩ kỹ lại những lời ông nội nói nếu như nghĩ thông cứ đến tìm ông nội ông sẽ sắp xếp cho cháu ở một nơi không ai biết cháu có thể ở nơi đó yên tâm chờ sinh không có bất kỳ kẻ nào đến quái dày cho dù là tư hạo cũng không tìm được cháu nghe hoác n i ệ p hồng nói vậy lê hiểu mạn càng nhíu chặt mày hơn mím chặt môi không nói gì chỉ rũ mắt rời khỏi đó lạc thụy nhận được mệnh lệnh của long tư hạo thấy cô càng đi càng nhanh liền chạy theo gọi lê tiểu thư cô đừng đi nhanh như vậy đừng quên hiện tại mình đang mang thai nếu như ảnh hưởng đến đứa bé thì sao lê tiểu thư cô đi chậm chút đúng rồi khi nay ông nội hoác lén lút nói gì với cô vậy không phải bảo cô rời khỏi tổng giám đốc chứ sao ông cụ hoác này lại không đáng yêu như thế chứ lê hiểu mạn xem như không nghe thấy lạc thụy nói gì cũng không đi c h ầ m lại mãi đến khi rời khỏi khu mộ an khang cô mới ngừng lại chống tay vào một cây lớn thở hồn hện lạc thụy đuổi đến phía trước thấy cô thở hồn hện liếc nhìn cô nhữ mày nói lê tiểu thư cô đang tức giận sao tổng giám đốc còn có việc phải xử lý tôi đưa cô trở về trước đợi khi tổng giám đốc xử lý xong mọi chuyện sẽ về với cô lê hiểu mạn nhiễu chặt mày đôi mắt trong veo như nước tâm trạng phức tạp nhìn về phía xa xa không nói gì lê tiểu thư đợi lát tôi đi lái xe đến lạc thụy thấy thế không nói thêm gì nữa lập tức đi lấy xe bọn họ rời khỏi không lâu xe cứu thương liền đến đưa hạ lâm đến bệnh viện tốt nhất ngoại trừ hoắc vân hy cùng lý tuyết h à còn có long tư hạo và tô dịch đi cùng chú thành quản gia trở về hoác nghiệp hồng cùng thím lâm trở về hoác ra dưới sự bảo vệ của vệ sĩ tuy long tư hạo cùng tô dịch hoác vân hy lý tuyết hà hạ lâm đều đến bệnh viện nhưng long tư hạo cùng tô dịch đến nơi trước đám người hoác vân hy bên trong n ệ n h viện thành phố hạ lâm được đẩy đến phòng cấp cứu hoác vân hy cùng lý tuyết hà chờ bên ngoài gương mặt lo lắng lý tuyết hà lo lắng đi tới đi lui trong miệng lẩm bẩm làm sao bây giờ làm sao bây giờ cháu nội bảo bối của mẹ vân hy con nói phải làm sao đây lâm lâm có xảy ra chuyện gì không ai ra cháu nội bảo bối của mẹ cũng sẽ xảy ra c h u y ệ n mất h o á c vân hy ngồi trên ghế túi thấp đầu đôi mắt lánh mị tràn đầy sự lo lắng trong đầu không ngừng hồi tưởng lại cảnh hạ lâm che trước người anh tay trái xếp chặt giờ phút này anh ta càng cảm thấy hổ thẹn hơn với hạ lâm kiếp này anh ta nợ cô ta rất nhiều anh ta chỉ hy vọng cô ta có thể nhanh chóng tỉnh lại bình an vượt qua giai đoạn nguy hiểm còn long tư hạo anh ta thề tuyệt đối sẽ không tha cho anh anh ta muốn phá hủy tất cả những gì anh quan tâm muốn cho anh sống không bằng chết lý tuyết hà thấy hoác vân hy cúi thấp đầu không nói lời nào vẻ mặt lo lắng nhìn anh ta vân hy sao con không nói gì nếu lâm lâm và cháu nội bảo bối của mẹ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao h o á c vân hy n h í chặt hàng chân mày anh tuấn ngước mắt lo lắng liếc nhìn cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt con môi nói mẹ mẹ yên tâm lâm lâm nhất định không xảy ra việc gì anh ta lên tiếng liền nghe một loạt tiếng bước chân rồn rập chuyển đến ngay sau đó là giọng nói lo lắng của một người phụ nữ lâm lâm lâm lâm của tôi người lên tiếng chính là lưu như hoa mẹ của hạ lâm đến bệnh viện không chỉ mình bà mà còn có hạ thanh vinh chương 430, diễn kịch chân tướng giả một nhóm dịch thất liên hoa dù sao thân là con gái tuy hiện tại hạ thanh vinh thiên vị lê hiểu mạn hơn nhưng nghe nói hạ lâm bị súng bắn hiện đang ở trong phòng cấp cứu ông ta lập tức chạy tới sắc mặt ngưng trọng trong lòng cũng lo lắng không thôi trên đường tới đây lưu như hoa cũng vì lo lắng hạ lâm gặp chuyện ngoài ý muốn ông ta lo lắng an ủi bà ta cũng như an ủi bản thân mình mặc kệ ông ta thất vọng với đứa con gái này thế nào thì ông ta cũng hy vọng cô ta có thể bình an mạnh khỏe lâm lâm lâm lâm trong ánh mắt lưu như hoa tràn đầy nước mắt lo lắng đều dối tay đi gõ cửa phòng cấp cứu khóc không thành tiếng là là ai dám nổ súng con gái tôi ta ta tuyệt không sẽ bỏ qua hắn lý tuyết hà thấy lưu như hoa khóc lóc thương tâm cũng khóc theo nhìn bà ta an ủi bà thông ra tương lai bà đừng lo vân hy nói lâm lâm sẽ không có việc gì tin tưởng đứa bé trong bụng nó sẽ không sao lưu như hoa khóc lóc gật đầu lý tuyết hà ôm bà ta cùng khóc lâm lâm đáng thương của tôi rốt cuộc là ai nỏ sung vào nó lâm lâm Lâm Lâm à con ngàn vạn lần phải cố gắng vì đứa bé trong bụng con con phải chịu đựng đấy h o á c vân hy ngồi trên ghế chờ nghe nói đến đứa bé trong bụng hạ lâm anh ta nhăn mày đôi mắt lạnh lung đầy áy náy lại nhớ tới khoảng thời gian trước bảo cô ta bỏ đứa bé trong bụng đi không chỉ thế anh ta còn nhục mạ cô lần này tới lần khác bảo cô cút d ẫ m đạp lên sự tôn nghiêm của cô không cho cô tới gần mình nhất định là anh ta làm tổn thương cô lắm đây nhưng từ đầu đến cuối cô ta vẫn không rời không bỏ anh ta mặc kệ anh ta có nhục mạ cô thế nào cô đều kiên trì tới bệnh viện chăm sóc thậm chí còn giúp anh ta lấy được lê hiểu mạ giúp người đàn ông mình yêu lấy được cô gái anh ta yêu nói vậy nhất định trong lòng cô rất đau khổ đúng không cô dụng tâm yêu anh ta như thế không rời không bỏ anh ta như thế mà anh ta lại nhiều lần làm tổn thương cô hiện tại nghĩ tới đúng là anh ta đối xử với cô không chấp nhận nổi mà anh ta chẳng những hung hăng tổn thương lê h i ể u mạng còn tổn thương cả cô nữa chứng ba h sau bác sĩ hai tay đầy máu mặc đồ phâu thuật mới ra khỏi phòng cấp cứu lý tuyết hà hoác vân hy hạ thanh v i n h lưu như hoa ở bên ngoài chờ không nổi tiếp lên lo lắng hỏi bác sĩ con bé bốn nó thế nào bác sĩ nhíu chặt mày sắc mặt ngưng trọng nhìn đám người hoác vân hy nói đứa bé bác sĩ mới vừa nói đến hai chữ đứa bé lý tuyết hà liền vội vàng bắt được tay háo của bác sĩ kích động hỏi đứa bé làm sao vậy cháu trai của tôi làm sao vậy hoác vân hy ở bên cạnh không kích động như lý tuyết hà nhưng hai mắt anh ta cũng nhìn c h ầ m c h ầ m bác sĩ hai mày níu lại có chút khẩn trương bác sĩ thở dài một hơi lắc đầu nghiêm trọng nói đứa bé không giữ được đã lấy đi người bệnh đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm nhưng mất máu quá nhiều vẫn đang hôn mê cái gì nghe bác sĩ nói xong lý tuyết hà hét lê hai mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào bác sĩ ông ông nói cháu trai tôi không còn nữa sao cháu trai tôi lý tuyết hà bị thương bác sĩ nhìn vẻ mặt bi thương của lý tuyết hà sắc mặt nghiêm trọng nói người bệnh vì trúng đạn mà mất máu quá nhiều vừa đưa đến thì đứa bé đã không giữ được rồi cảm xúc của lưu như hoa cũng kích động theo lắc tay háo bác sĩ ngay cả đứa bé ông còn không giữ nổi ông là loại bác sĩ cho má gì vậy ông dựa vào đâu mà lấy đi đứa bé của lâm lâm dựa vào đâu chứ ông mau trả cháu ngoại ngoan cho tôi trả lại cho tôi ông trả lại cho tôi ông cái tên lang băm này trả lại cháu ngoại cho tôi trả lại cho tôi lưu như hoa còn chưa nói xong đã ngất trong lòng hạ thanh vinh lý tuyết hà thấy thế lo lắng đẩy đẩy lưu như hoa trong lòng hạ thanh vinh bà thông ra bà tỉnh đi bà thông ra nghe nói đứa bé của hạ lâm không còn hạ thanh vinh bi thương nhưng ông ta là người đàn ông đã trải qua nhiều sóng gió cho nên không giống như lưu như hoa không chịu nổi mà ngất đi hoác vân hy vẫn chưa lên tiếng lúc nghe nói đứa bé của hạ lâm không còn cả người anh ta lảo đảo lùi ra sau nếu không có gậy trống trên người thì nhất định sẽ ngã xuống đất lúc này cánh tay anh ta siết chặt gậy hai mắt đỏ lên cực kỳ doa người hốc mắt t ư ớ t át khuôn mặt đầy nước mắt chưa khô cảm xúc trong mắt đầy phức tạp phẫn nộ bi thương đau đớn k h ô n g dám t i n còn cả hối hận. c h ư ơ n g 431 diễn kịch chân tướng giả hai nhóm dịch thất liên hoa từ lúc biết có đứa bé anh ta từng vui vẻ chán ghét căm hận từng lần này tới lần khác ép hạ lâm bỏ đi hiện tại đứa bé không còn là vì anh ta mà không còn nữa trong lòng anh ta khó chịu không nói nên lời ấ y náy cứ chiếm hết lồng ngực anh ta đồng thời sự hận thù cũng dừng rực dâng lên trong lòng trong mắt anh ta đầy hận ý hận không thể giết chết long tư hạo tên đầu sỏ giết chết con anh ta mà băm thầy vạn đoạn anh ta âm thầm thề trong lòng dù anh ta có đồng quy vô tận với long tư hạo anh ta cũng tuyệt đối không bỏ qua anh ta còn muốn cho long tư hạo cả đời này không được căn bình chỉ cần anh để ý anh có anh ta đều phải đoạt hết cho dù không t ử thủ đoạn nào tuy hạ lâm đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhưng vẫn phải ở trong phòng quan sát 2 4 h từ lúc cô ta được đẩy từ phòng cấp cứu về phòng quan sát đám người hoắc vân hy không thể nhìn thấy cô ta bởi vì bác sĩ nói đây là lúc mấu chốt không cho phép bọn họ vào thăm để tránh người bệnh bị lây nhiễm lưu như hoa vì ngất đi có hạ thanh vinh chăm sóc cho nên hai người không ở ngoài phòng quan sát mà bác sĩ nói không thể thăm hạ lầm cho nên hoác vân hy và lý tuyết hà chờ đến tối mới về hoác i a vốn hoác vân hy không định về nhưng bà ta tốn phen miệng lưỡi mới khuyên được rốt cuộc thì anh ta vẫn là ngựa bệnh thân thể còn chưa khỏe mạnh hoàn toàn thức đêm nhất định không tốt cho thân thể lý tuyết hà nói chờ thân thể anh ta tốt lên thì mới có t h ể làm chuyện mình muốn làm liền thuyết phục anh ta về hoác i a hai người bọn họ rời đi không lâu thì ba người khác liền mặc quần áo cách ly vô khuẩn tiến vào phòng quan sát ba người này đúng là long tư hạo lạc thụy và tô dịch lạc thụy dựa theo phân phó của long tư hạo đưa lên hiểu mạn an toàn về biệt thự tư nhân ở hồ thủy lộ sau đó lại đi tới bệnh viện bác sĩ và y tá trong phòng quan sát nhìn thấy long tư hạo lạc thụy và tô dịch liềm mỉm cười cung kính gật đầu sau đó cùng ba y y tá rời đi long tư hạo thấy bác sĩ và y y tá đã đi rồi liền đến giường bệnh của hạ lâm sau đó ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh đôi mắt sắc bén nhìn cô ta lạc thụy tiến lên thấy hạ lâm còn đang nhắm mắt thì n h u n mày cười khẽ hạ hạ hạ tiểu thư giả vờ thật giống diễn không tồi đâu được rồi nên đi đều đi rồi cô không cần diễn tiếp nữa đâu tô dịch thâm thúy nhìn hạ lầm lại nhìn long tư hạo sau đó lãnh đạm tìm châu ngồi xuống hạ lâm còn đang nhắm mắt nghe được lạc thụy nói liền từ từ mở mắt ra sắc mặt cô ta tái nhật như c ũ nhưng vẫn duy trì được ý thức rõ ràng cô ta nhìn long tư hạo tuấn mỹ đang ngồi bên cạnh sắc mặt không vui dù sao cũng đang bị thương cô ta đ ứ t quân nói long tổng anh kế hoạch hôm nay của anh vì sao trước đó không nói với tôi một tiếng anh như vậy chẳng hiểu sao bắn tôi một phát s u n g lúc đó tôi thật sự bị anh dọa rồi nếu không phải vừa rồi bác sĩ nói cho tôi vết thương không nặng hoàn toàn không nguy hiểm tính mạng là là anh diễn cho hoác vân hy xem để anh ta đối với tôi sinh lòng cảm kích và áy náy tôi không biết vì sao lại như vậy long tư hạo nhấn mày đôi mắt đầy thâm ý nhìn cô ta đôi môi nết lên độ còng sâu không lường được nếu trước đó nói cho cô biết thì không thể nào thật như vậy được thật sự trúng đạn và giả trúng đạn là hai chuyện khác nhau hơn nữa nổ súng về phía cô là quyết định lâm thời của tôi có muốn báo cho cô cũng không kịp lạc thụy ở bên cạnh nhìn hạ lâm n ế t môi nói hạ tiểu thư cô cứ yên tâm đi thương pháp của tổng giám đốc rất tuyệt có mười phần nắm chắc tính mạng của cô không sao cô cùng lắm chỉ nằm viện mười ngày nửa tháng là có thể xuất viện câu nghĩ xem nếu không thật thì sao cô có thể đả động hoác vân hy chứ hôm nay tổng giám đốc đột nhiên nghĩ ra kế hoạch này chẳng những giúp cô giải quyết chuyện mang thai giả mà còn làm cho hoác vân hy cảm kích và áy náy với cô nghe anh ta nhắc tới chuyện mang thai giả hạ lâm trứng mắt trong mắt hiện lên sự kinh hoàng sau đó kinh ngạc nhìn long tư hạo anh từ lúc nào anh biết tôi giả m ạ n g thai làm sao làm sao mà biết được long tư hạo thâm trầm nhìn cô ta khoe môi hơi n h ế t lên nụ cười ẩn ý tôi biết cô mang thai giả lúc nào không quan trọng quan trọng là qua việc ngày hôm nay cô càng đến gần trái tim hoắc vân hy hơn tôi tin hiện tại cậu ta ngoài cảm kích với cô còn cực kỳ áy n ấ y một người đàn ông khi có tình cảm đó với một người phụ nữ thì cả đời sẽ bị người phụ nữ đó kiềm chế đặc biệt là hoác vân hy lấy tính cách cậu ta dễ dàng bị chế chủ ngay nghe anh nói hạ lâm nước mắt nhìn anh long tổng anh học tâm lý học sao sao anh biết vân hy nghĩ như thế chương 432, diễn kịch t r â n tướng giả ba nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo nở nụ cười ánh mắt thâm trầm làm cho người ta nhìn không thấu âm thanh cực kỳ êm thai có phải hay không cô sẽ nhanh chóng biết thôi tôi đã thay cô giải quyết chuyện mang thai giả như vậy càng làm cho hoắc vân hy thêm cảm kích kế tiếp cô chỉ cần d ù n g phương thức thấu hiểu để đả động cậu ta cụ thể làm sao thì tôi không cần tôi dạy cô chứ đương nhiên đương nhiên là không cần tôi biết nên làm thế nào hạ lâm nhìn anh trong n g á y mắt cảm thấy hoảng hồn nếu không phải anh quá thông minh sâu không lường được lại như thiên thần xa không với tới thì cô ta thật không khống chế được cùng với trước khi coi trọng hoác vân hy cô ta nhất định sẽ yêu anh anh quá ưu tú trên người có đủ mị lực khiến toàn bộ đàn bà trên thế giới này mê luyến ái mộ anh sẽ có suy nghĩ không an phận nhưng hạ lâm cô ta cũng tự hiểu mình biết không khống chế được anh nên không đi mạo hiểm trong lòng cô ta rất sợ anh bởi vì anh quá nguy hiểm ở bên người anh cô ta sẽ lo lắng lúc nào mình cũng có thể mất mạng từ khi anh giúp cô ta đến gần được hoác vân hy cô ta phát hiện ra anh quá cao thâm khó lường làm cho người ta đoán không ra anh thông minh cơ t r í có thể nhìn thấu suy nghĩ người khác đàn ông như vậy có thể hấp dẫn được ánh mắt của đàn bà khắp thiên hạ nhưng khí lạnh chớ lại gần lại làm cho người ta không dám tiếp cận đàn bà có thể xứng đôi với anh nhất định phải là người cương đại cao quý như anh cô ta cảm thấy căn bản lê hiểu mạn không xứng sau đó cô ta nhìn anh nghi hoặc hỏi long tổng tôi rất muốn biết rốt cuộc anh có cảm tình gì với lê hiểu mạn đàn ông ưu tú như anh hẳn phải có người phụ nữ càng ưu tú mới xứng với anh thấy hạ lâm hạ thấp lê hiểu mạn đôi mắt long tư hạo lạnh lẽo bàn tay như con rắn nước bóp chặt cổ cô ta đôi mắt lạnh thấu xương nhìn cô ta chằm chằm khoe môi nở nụ cười thị huyết lần sau để tôi nghe thấy cô có nửa câu hạ thấp hiểu hiểu tôi nhất định để cô lâm vào vạn kiếp bất phục hạ lâm đột nhiên bị bóp cổ kinh ngạc trứng mắt đôi mắt đầy sợ hãi nhìn anh tôi không không hạ thấp không có ý hạ thấp chịu anh anh hiểu nhầm rồi tô dịch ở bên cạnh thấy hạ lâm chỉ nói một chút để hạ tháp hạ mạn mạn mà thôi mà lòng tư hạo đã nổi lên sát ý với cô ta rồi anh ta nhữ mày đôi mắt ở đằng sau mắt kính làm cho người ta nhìn không thấu lòng tư hạo thấy cô ta nhữ mày sắc mặt đỏ lên anh hung ác chừng cô ta rồi mới bung lỏng cho cô ta khu khu một lần nữa có thể hô hấp hạ lâm ruốt của mình ho khan hít thở và lần mới ngước mắt nhìn anh thấy gương mặt anh đang sợ cô ta giật mình sợ hãi không dám nhìn thẳng anh mới cúi đầu tôi tôi chỉ không rõ vì sao anh lại muốn giúp tôi long tư hạo h i ế p mắt lạnh lùng nhìn cô ta cô không cần biết lý do tôi giúp cô cô chỉ cần làm tốt chuyện cô nên làm là được rồi long tư hạo rời khỏi bệnh viện thì đã qua mười hai hát trở về biệt thự trên hồ thủy lộ lạc thụy đang lái xe thầm nghĩ gì đó quay đầu nhìn long tư hạo tổng giám đốc có chuyện này tôi cần báo cáo với anh một chút hôm nay tôi đưa lê tiểu thư về phát hiện cô ấy hình như không vui có tâm sự rất nặng nghe vậy long tư hạo nhíu mày nghĩ tới chuyện ở nghĩa trang an khang lễ hiểu mạn xoay người rời đi trái tim anh có thắt đôi mắt hiện lên sự cô đơn mà tô dịch ngồi bên cạnh anh thu hết sự cô đơn của anh vào mắt anh ta t r a o mày rỗi tay đ ẩ y mắt kính ánh mắt thâm thúy nhìn anh giọng nói nhẹ nhàng đùa giỡn không nghĩ tới long thiếu mê đảo toàn bộ đàn bà cũng có lúc cô đơn xem ra vị lê tiểu thư này thật không tầm thường vì cô ta mà anh tốn không ít tâm tư nhưng nếu hôm nay cô ta vì không hiểu anh mà không để ý tới anh thì anh cảm thấy cô ta đáng giá để anh như vậy sao tô dịch rất ít khi nói chuyện vẫn là người ít nói nhưng anh ta nói một câu này cũng khiến lạc thụy phải kinh ngạc anh ta nhìn tô dịch đeo mắt kính lịch sự văn nhã đôi mắt nhau lại ôi chao sao hôm nay tô đại thiếu ra mở miệng vằng rồi còn nói nhiều chữ như thế thật không giống với tính cách của anh nha đặc biệt là còn nói đùa nữa chứ tô dịch nhữ mày không đắp lạc thụy mà nhìn long tư hạo như đang chờ anh trả lời ánh mắt long tư hạo đầy thâm thúy bên trong không hòa tan được thâm tình anh nết môi kiên định nói có đáng giá hay không trong lòng tôi hiểu rõ trên đời này ngoại trừ cô ấy thì không có người đàn bà nào đáng giá để tôi toàn tâm toàn ý đi trả giá tô dịch nghe vậy n i ễ u mày chặt hơn đôi mắt sau cặp mắt kính neo lại ánh mắt càng thâm thúy làm cho người ta đoán không ra biệt thự trên hồ thủy lộ căn phòng ngủ xa hoa rộng lớn lê hiểu mạn tắm rửa xong thì nằm xuống giường lan qua lăn lại mãi không ngủ được ban ngày ở nghĩa trang a n khang vẫn hiện ra trước mắt cô làm thế nào cũng không lái đi được đặc biệt là lúc hoác vân hy cầm súng chỉ vào long tư hạo cùng với long tư hạo cầm súng chống lại hoác vân hy đến giờ vẫn còn làm cho cô sợ hãi chương 433, t r b giả bộ ngủ bị anh chống hôn 1. nhóm dịch thất liên hoa bởi vì chuyện này mà cô không ngủ được lời nói kia của hắc o nghiệp hoằng cứ quanh đi quẩn lại bên thai cô cùng với đã qua mười hai giờ rồi mà l o n g tư hạo còn chưa có trở lại lại khiến không ngủ được chuyện phát sinh hôm nay đã làm rối loạn cả trái tim của cô cô bật đèn đầu giường rồi ngồi dậy sau đó cô nhìn thời gian thấy đã muộn rồi mà l o n g tư hạo còn chưa trở lại trong lòng cô vừa lo âu vừa nghi hoặc cô xuống giường khoác thêm một cái áo khoác rồi đi ra khỏi phòng ngủ chuẩn bị đi xuống phòng khách ở tầng dưới chờ anh cô vừa mới tới đầu cầu thang tầng hai đã thấy long tư hạo trở lại vừa vặn đi vào phòng khách cô hơi cau mày lại đang lưỡng lự có nên đi xuống tầng hay không thì cô thấy một thân ảnh nhỏ đi về phía long tư hạo mà thân ảnh nhỏ này chính là trần lan cô ta biết tối nay long tư hạo chưa trở lại nên không ngủ mà ôm cây lợi thỏ chờ ở trong phòng khách cô ta vốn đang ngồi quỳ ở trên thảm dưới bàn uống trà trong phòng khách lớn vừa thấy long tư hạo trở lại trong lòng cô ta vui mừng rồi lập tức đứng dậy hơi vội vàng đi về phía long tư hạo thiếu ra anh đã trở lại cô ta mỉm cười nói rồi cứ nhìn chằm chằm vào long tư hạo không thèm che giấu vui mừng và kích động trong mắt mình long tư hạo hơi nâng tầm mắt anh thâm trầm liếc nhìn trần lan đến bây giờ vẫn còn không ngủ môi mỏng hơi cong lên tại sao còn chưa ngủ giọng nói của anh trầm thấp êm h a i bình thản nghe không ra tâm tình gì lê hiểu m ạ n đứng ở đầu khúc quanh cầu thang tầng hai túi đầu có thể thấy rõ tất cả những gì diễn ra ở tầng dưới cô thấy long tư hạo như đang nói gì đó với trần lan hơn nữa dường như thái độ của anh còn rất tốt cô nhìn chằm chằm vào cảnh tượng dưới tầng dần siết chặt tay lại tôi trần lan nhìn về phía long tư hạo hơi cúi đầu khuôn mặt hơi ửng đỏ cô ta ngượng ngùng nói tôi tôi đang đợi thiếu ra trở lại dứt lời cô ta lấy hết dũng khí to gan ngẩng đầu lên nhìn về phía long tư hạo mà lúc này long tư hạo vẫn đang nhìn chằm chằm vào cô ta như cũ đường nét trên khuôn mặt tuấn mỹ nhu hòa anh cất bước đến gần cô ta môi mỏng quyến rũ con lên rồi anh từ từ cúi người xuống trần lan thấy chẳng những anh đến gần cô ta mà còn cúi người xuống trong lòng cô ta vừa mừng rỡ lại vô cùng khẩn trương cô ta mừng rỡ như điên mà nâng cằm lên sau đó nhón chân lên nhắm hai mắt lại đôi môi run rẩy hơi khẩn trương sáp lại gần lòng tư hạo trên lầu lê hiểu mạn thấy vậy ánh mắt lạnh lẽo cô lạnh lùng nhìn l o n g tư hạo túi người xuống như là muốn hôn trần lan vậy cô tức giận đến nỗi đầu ngón tay siết chặt lan can cầu thang trái tim như bị lưỡi dao sắc bén đâm chúng vậy đau đớn dần lan ra ngay lúc cô chuẩn bị xoay người rời đi long tư hạo ngừng túi người xuống gần trần lan mà híp mắt lại anh nặng nề g h nhìn cô ta quyến rũ cười với cô ta trầm thấp nói thật là thơm cô dùng nước hoa của thương hiệu gì vậy thấy long tư hạo nói đến mùi hương của mình nụ cười trên khuôn mặt trần lan cũng sắp biến hình cô ta thẹn t h ù n g túi thấp đầu như thiếu nữ là thương hiu ê gợt lần của pháp long tư hạo thâm thúy liếc nhìn cô ta môi mỏng cong lên gợt lần tiêu mị động lòng người huệ chất lan tâm huệ chất lan tâm người mang khí chất của hoa huệ tâm của hoa lan thường là những người cao quý thanh khiết dứt lời anh ngồi dậy rồi r à o bước đi trên tầng bởi vì câu nói kiểu mị động lòng người huệ chất lan tâm của anh mà trần lan cảm thấy hưng phấn đến nỗi cả người như đang lâng lâng cô ta mừng rỡ đôi mắt bắn trái tim tung tóe nhìn về phía long tư hạo kích động nói thiếu ra buổi tối anh đã dùng cơm c h ư a nếu như c h ư a anh có muốn ăn cái gì không tôi sẽ đi làm cho anh nghe vậy long tư hạo đang muốn lên lầu hơi ngừng bước chân lại anh nhìn về phía trần lan t r ầ m thấp hỏi cô biết nấu cơm biết biết biết trần lan gật đầu như giã tỏi nở nụ cười mừng rỡ và tự hào cô ta mê luyến nhìn anh tôi có thể làm món ăn sở trường nhất của mình cho thiếu gia thiếu gia nhất định sẽ thích long tư hạo thâm trầm nhìn cô ta môi mỏng nhẹ mân tôi vừa vặn đói nói xong lời này anh liền xoay người đi thẳng lên tầng anh không trực tiếp trả lời là muốn ăn cũng chưa nói sẽ không ăn trần lan suy ngẫm lời nói của anh ngay sau mừng rỡ nhìn về phía bóng lưng của long tư hạo sắp biến mất ở cửa cầu thang cô ta hô lên thiếu ra anh chờ tôi nhé tôi sẽ đi làm cho anh ngay bây giờ sau đó cô ta mừng rỡ chạy về phía phòng bếp lúc long tư hạo trở lại phòng ngủ của anh và lê hiểu mạn ở tầng ba lê hiểu mạn đang nằm nghiêng ở trên giường tròn lớn sáng trọng giống như là đã ngủ bởi vì lê hiểu mạn không bật đèn đầu giường nên trong phòng ngủ hơi mờ tối anh g i ó n d é n đi tới đầu giường đưa tay ra bật đèn đầu giường rồi ngồi xuống bên cạnh lê hiểu mạn thấy lê hiểu mạn nhắm mắt dường như đã ngủ sâu long tư hạo đưa tay ra khẽ vớt ve gương mặt của cô n g ó n lút vớt ve đôi môi căng mọng của cô ánh mắt thâm tình dịu d à n g liếc nhìn cô hiểu hiểu anh còn tưởng rằng anh không trở lại thì tối nay em sẽ lăn qua lộn lại không ngủ được xem ra anh đã đánh giá quá cao vị trí của mình ở trong lòng em rồi mặc kệ anh có ở bên cạnh em hay không em đều có thể ngủ an giấc như vậy dứt lời anh thâm ý nhìn cô con môi cười rồi c ú i người xuống hôn lên đôi môi r ụ hoặc của cô chương bốn giả bộ ngủ bị anh trộm hôn hai nhóm dịch thất liên hoa lê hiểu mạng đang giả bộ ngủ không nghĩ tới long tư hạo sẽ hôn cô nghĩ đến cảnh lúc anh và trần lan ở tầng dưới vừa nãy thì cô lại tức giận muốn cho anh một quyền hung hãn đạp anh một cước cô siết chặt hai bàn tay ở trong tràn lúc này cô rất không muốn bị long tư hạo hôn cô hận không thể nâng tay lên cho anh một cái bạn thai rồi hung hãn đạp cho anh mấy đá nhưng cô lại không muốn tỉnh lại đối mặt với anh nên cô cố gắng nhịn cơn giận muốn đẩy anh ra chờ anh hôn xong rồi tự rời đi nhưng long tư hạo như muốn đối nghịch với cô vậy anh chẳng những không có ý muốn rời khỏi môi của cô mà còn đưa lưới ra cậy mở hàm răng của cô bá đạo công chiếm lánh địa của cô mùi hương mát lại sạch sẽ chỉ thuộc về anh dần lan tỏa khắp môi của cô cái lươi thơm tho của cô hơi bồi dối lùi bước không để cho lưới của anh vồ lấy cô dây dưa với cô nhưng cô càng lùi bước thì chiếc lưới dài linh hoạt như rắn t r u y n của anh lại càng d ũ n g manh chặn đường lui của cô lại bá đạo c u ố n lấy cô cướp đoạt hơi thở của cô dây dưa ngay lúc cô không muốn giả bộ tiếp nữa muốn đẩy anh ra thì ngoài phòng ngủ truyền vào một giọng nói mềm mại thiếu ra nghe thấy tiếng l o n g tư hạo hơi thâm trầm liếc mắt nhìn lê h i ể u mạn vẫn đang nhắm mắt anh rời khỏi đôi môi căng mọng của cô rồi ngồi thẳng người dậy trần lan đi vào phòng ngủ thấy long tư hạo đang ngồi ở bên cạnh lê h i ể u mạn đố kỵ thoáng hiện lên trong mắt cô ta sau đó cô ta đến gần l o n g tư hạo mấy bước túi đầu nói thiếu ra anh muốn ăn ở phòng ngủ hay là ở thư phòng tôi nấu cháo bách hợp đã mang vào thư phòng anh có cần tôi bưng tới đây không cô ta hơi túi đ ầ u nói khuôn mặt nhỏ nhắn đ ư ờ n g đỏ long tư hạo nhìn thật sâu vào trần lan đang túi đ ầ u anh rảo bước đến gần cô ta túi người xuống môi mỏng dán sát bên thai cô ta rồi t r ầ m thấp nói câu nghị thật c h ú đáo đương nhiên là đi thư phòng dứt lời anh ngồi dậy rồi đi thẳng ra ngoài phòng ngủ trần lan thấy long tư hạo ra khỏi phòng ngủ trong lòng cô ta mừng như điên cô ta xoay người chừng mắt nhìn lê hiểu mạn một cách coi thường rồi hất cằm l à lơi đưa tình vặn eo ra khỏi phòng ngủ dĩ nhiên là lê hiểu mạn nghe thấy hết mấy lời long tư hạo vừa mới nói với trần lan đợi bọn họ đều rời khỏi phòng ngủ cô mới mở mắt ra ngồi thẳng dậy khuôn mặt của cô phù đầy tức giận hai tay nắm thật chặt móng tay nhọn đâm thẳng vào trong lòng bàn tay thời khắc này cô chỉ hận không thể xông lên băm vằm thành từng mảnh long tư hạo và trần lan long tư hạo ra khỏi phòng ngủ thì trực tiếp đi vào thư phòng anh vẫn luôn bận rộn trước máy vi tính còn bát cháo bách hợp nóng hổi mà trần lan đặt ở bên cạnh anh kia ngay cả nếm anh cũng không thèm nếm trần lan đi theo anh vào thư phòng thấy anh chỉ lo chuyên tâm xử lý chuyện công mà không ăn cháo cô ta mềm mại nói thiếu ra cháo bách hợp còn có tác dụng ăn ăn rớt anh hay ăn nhân lúc còn nóng ấy nếu để nguội sẽ ăn không ngon đâu đối với lời của trần lan long tư hạo như không nghe thấy vậy anh vẫn chuyên tâm đọc phần văn kiện trên tay mình hoàn toàn coi trần lan là không khí mà trần lan thấy long tư hạo không để ý tới mình thì tự nhiên là trong lòng cảm thấy không vui cô ta bưng bát cháo bách hợp kia lên cười nhìn anh thiếu ra để tôi đút cho anh nhé lúc cô ta cầm thia muốn múc một ngũm cháo đút cho long tư hạo long tư hạo để phần văn kiện trong tay xuống anh đeo mắt nhìn cô ta đưa tay nhận lấy bát cháo bách hợp trong tay cô ta rồi đặt ở trên bàn làm việc bằng gỗ t ử đàn anh khai nói tôi còn thiếu một thư ký riêng cô có hứng thú không tôi thư ký riêng trần lan kinh ngạc nhìn long tư hạo cô ta không dám tin mà đưa tay chỉ vào chính mình thiếu ra tôi tôi có thể trở thành thư ký riêng của anh sao thế nhưng thế nhưng tôi không biết gì cả tôi không có trình độ học vấn ngay cả ngay cả máy vi tính cũng không biết dùng long tư hạo như đã chuẩn bị từ trước vậy anh mở ngăn kéo của bàn làm việc lấy hai quyển sách ra sau đó đưa cho trần lan rồi thâm trầm nhìn cô ta tôi sẽ bảo người trang bị cho cô một chiếc máy vi tính cô vừa nhìn vừa học không hiểu thì hỏi lại trễ lắm rồi đi ngủ sớm đi dứt lời anh liền đi thẳng ra ngoài thư phòng trần lan nhìn chằm chằm vào hai quyển sách dày trên tay một quyển là nhập môn máy tính một quyển khác là những vấn đề cần thiết liên quan tới chuyện văn phòng cô ta giật mình nhìn hai quyển sách này rồi mở sách ra nhìn đầu góc trống rỗng lúc ánh mắt của cô ta rơi vào trên bát cháo bách hợp đặt ở trên bàn làm việc gỗ từ đàn cô ta mới nhớ ra long tư hạo còn chưa ăn cháo cô ta hô lớn thiếu da đợi lúc cô ta xoay người long tư hạo đã sớm không có ở thư phòng rồi trong phòng ngủ lê hiểu mạn không giả bộ ngủ nữa mà câu ngồi ở trên giường lớn dựa lưng vào đầu giường cô nhìn chằm chằm về phía cửa lớn của phòng ngủ long tư hạo trở lại phòng ngủ lần nữa thấy lê hiểu mạn vừa rồi còn ngủ rất say lại đang ngồi dậy anh đóng kỹ cửa phòng ngủ dạo bước đi lên trước ngồi xuống ở bên cạnh cô anh đưa tay ra đang muốn nâng cằm của cô lên đã bị cô tránh né thấy vậy long tư hạo hơi nâng mi mắt nhìn về phía cô trầm thấp nói anh đi tắm trước dứt lời anh đi thẳng vào phòng tám chương 435, b à y tỏ tư hạo em yêu anh một nhóm dịch thất liên hoa đợi lúc anh ta khỏi phòng tám lê h i ể u mạn đã nằm xuống anh để chân nửa thân trên phần dưới chỉ c u ố n lại bằng chiếc khăn tắm anh đi lên giường rồi rỗi tay ra chuẩn bị ôm lê h i ể u mạn vào trong ngực mình nhưng lại bị tủi trỏ của lê h i ể u mạn đâm vào ngực a anh rên lên hơi cau mày lại anh h i ế p mắt nhìn bóng lưng của cô rồi đưa tay ra lần nữa giữ lấy cổ tay mảnh khảnh của cô xoay người cô lại đối diện với anh hiểu hiểu anh nhìn lê hiểu mạn môi mỏng cong lên ai nói trầm thấp thanh luận em còn đang tức giận lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh em nào có thật sự không có long tư hạo hơi meo mắt lại hai bàn tay của anh khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên anh nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô để anh nhìn xem là thật sự không tức giận hay là giả bộ không tức giận ừ gương mặt này càng nhìn càng thấy đẹp ngay cả tức giận cũng đẹp như vậy thì không phải là cười lên lại càng khiến người ta chết mê chết mệch hơn sao đúng không hiểu hiểu lê hiểu mạng bị anh nhìn chăm chú mà hơi ngượng ngùng cô rũ mi mạt sở xuống miệng ngọt như vậy anh đã ăn mật hả nghĩ đến cảnh tượng anh và trần lan ở dưới tầng vừa nãy cô lại trợn mắt nhìn anh có phải anh thường xuyên giấu con gái như vậy hay không long tư hạo liếc mắt nhìn cô con môi cười nói không phải là có phải hay không mà là thường xuyên rỗ thấy anh lại thừa nhận lê hiểu mạn h i ế p mắt nhìn anh anh thật sự thường xuyên làm như vậy long tư hạo khe nhún mày môi mỏng cong lên anh nhẹ nhàng nói ra hai chữ dĩ nhiên thấy anh nói nhẹ như vân đạm p h o n g khinh suýt nữa thì lê hiểu mạn bị anh làm cho t ứ c chết cô siết chặt hai bàn tay lại k h ố n kiếp thấy khuôn mặt của cô tràn đầy tức giận long tư hạo hơi nâng mí mắt lên cầm lấy bàn tay của cô anh nhạy bén nhìn vào bàn tay của cô thấy lòng bàn tay của cô có dấu móng tay anh thoáng đau lòng hiểu hiểu em có giận anh nhiều không lòng bàn tay đã in dấu thành như vậy rồi em không đau sao dứt lời anh cúi đầu xuống hôn lên bàn tay của cô cả người l ê hiểu mạn run rẩy như chạm phải điện cô hơi không được tự nhiên rút tay về đây không phải là hiệu quả mà anh muốn thấy sao đừng nói cho em vừa rồi anh cố ý mắt đi mày lại với trần lan đó ở dưới tầng là đang thử thăm dò em có thật lòng với anh hay không nếu thật sự là như vậy thì anh cũng quá ngây thơ rồi long tư hạo hơi nhữ mày ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy ý cười anh khẽ con môi mỏng lên hiểu hiểu sao em càng động não thì lại càng suy nghĩ lung tung vậy em suy nghĩ nhiều quá ai nói là anh cố ý dò xét em có thật lòng hay không còn nữa anh và cái gì gì đó anh có mắt đi mày lại với cô ta sao thấy anh còn không thừa nhận lê hiểu mạn nhìn về phía anh còn nói không có anh đều đã thừa nhận là anh cố ý rồi long tư hạo nhìn vào cô thật sâu anh quyến rũ cười nói hiểu hiểu em hiểu sai ý anh rồi đúng là anh có cố ý nhưng cái cố ý này là cố ý với cô ta cũng không phải là cố ý với em còn em vừa vặn nhìn thấy cái gì thì đều là trùng hợp còn nữa vừa rồi anh nói thường xuyên d ô con gái anh nói là dô em ấy nha đầu ngốc ngoài em ra anh sẽ đi dô ai được anh liếc nhìn long tư hạo vô cùng phức hắc, lê hiểu mạn vừa tức giận lại vừa xúc động cô dở khóc dở cười nói vậy vừa rồi anh nói như vậy là cố ý làm em tức giận anh sao anh lại xấu như vậy khốn kiếp cô đấm về phía anh long tư hạo thuận thế tiếp lấy quả đấm của cô rồi kéo cô vào trong ngực lê hiểu mạn trợn mắt nhìn anh cố ý chọc tức anh nói em muốn ngủ anh đi chỗ khác ngủ đi bắt đầu từ tối hôm nay em muốn chia phòng ngủ với anh long tư hạo nặng nề g h liếc nhìn cô không được một đêm anh không ôm em ngủ thì anh sẽ không ngủ được hiểu hiểu cả đời này em đừng nghĩ đến chuyện thoát khỏi anh trừ phi anh chết nếu không bất kỳ chuyện gì đều không thể tạo thành lý do để anh buông tha cho em lời của anh làm trái tim của lê hiểu mạn run lên khiến trái tim cô rung động cô chăm chú nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh cau mày lại không cho nói từ chết em chỉ nói bang quơ mà thôi anh tưởng thật hả long tư hạo dịu dàng nhìn cô đối với anh mà nói mỗi một câu nói của em đều vô cùng quan trọng với anh dứt lời anh ôm lấy cô thật chặt lúc anh t ỉ c ầ m lên chắn cô anh khẽ đưa tay lên xoa đầu cô giọng nói trầm thấp xen lẫn với thâm tình hiểu hiểu anh muốn ôm em như vậy ôm em ôm cả đời này đều không b u ô n g tay trái tim lại bị anh làm cho rung động lê hiểu mạn ngước mắt lên nhìn vào anh thật sâu thấp giọng gọi anh tư hạo ừ long tư hạo nhẹ đáp lại anh thâm tình nhìn cô hiểu hiểu lạc thụy nói hôm nay em hơi mất hứng là bởi vì chuyện ở nghĩa trang an thái sao nếu như em canh cánh trong lòng chuyện anh nổ súng hôm nay thì em hãy cho anh thêm chút thời gian anh sẽ để em biết tại sao anh phải làm như vậy chương bốn bày tỏ tư hạo em yêu anh hai nhóm dịch thất liên hoa bởi vì lời của anh lê hiểu mạn cau mày lại sau đó câu ngước mắt nhìn về phía vẻ mặt dần ngưng trọng lại cô hỏi tư hạo nếu như hôm nay hạ lầm không chắn ở trước người hoác vân hy thì anh sẽ b ắ n anh ta chết sao long tư hạo thâm trầm ngưng mắt nhìn cô môi mỏng nhẹ mân hiểu hiểu hôm nay là cậu ta muốn giết anh chẳng lẽ em hy vọng anh bị cậu ta giết sao lê hiểu mạn nhìn anh lắc lắc đầu hai tay cô vòng qua ôm、um、lấy eo của anh đầu tựa vào lồng ngực của anh tư hạo dĩ nhiên là em không hy vọng anh bị bất kỳ tổn thương nào nhưng nếu như có thể em hy vọng anh c có thể tha cho anh ta một mạng cô dừng lại sợ anh hiểu lầm cô lại tiếp tục nói tư hạo anh đừng nên hiểu lầm em nói như vậy không phải là nói chuyện giúp anh ta đâu em chỉ sợ anh sẽ cong trên lưng tội danh giết người vì anh ta long tư hạo ngưng mắt nhìn cô chăm chú môi mỏng cong lên đây chính là nguyên nhân em không hy vọng anh giết cậu ta chỉ bởi vì lo lắng cho anh lê hiểu mạn ngước mắt lên đối diện với ánh mắt mong chờ của anh nếu như những lời thẳng thắn của cô có thể ngăn cản anh em bọn họ tương tàn thì cô cũng không muốn giấu dếm cảm tình chân thực với anh nữa cô đưa tay lên khẽ vớt ve khuôn mặt tuấn tú của anh cô thâm tình nhìn anh chăm chú gật đầu nói đúng vậy em lo lắng cho anh em rất sợ anh giết chết hoắc vân hy thì sẽ phải chịu chế tài của luật pháp càng sợ hơn là anh ta làm anh tổn thương lần đầu tiên lúc anh chia súng vào anh ta sở dĩ em đứng ngăn ở trước người của anh ta không phải là bảo vệ anh ta mà là xạ nằm sẽ phải cóng trên lưng tội danh giết người người mà em vẫn luôn lo lắng là anh em không biết bắt đầu từ lúc nào tình cảm mà em dành cho anh không chỉ là thích em đã yêu anh tư hạo em yêu anh em nói những lời không quan tâm đến anh đều là g i ả hết thật xin lỗi là em đã quá cứng đầu luôn làm tổn thương anh anh vẫn luôn trả giá vì em mà cho tới bây giờ em đều chưa từng trả giá cho anh gì cả bởi vì những lời này của cô mà cả trái tim của lòng tư hạo đều rung động hai tay anh nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên anh ngưng mắt nhìn cô chăm chú ánh mắt nồng đậm thâm tình hiểu hiểu anh kích động thấp giọng gọi tên cô rồi cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô năm ngón tay thon dài của cô giữ chặt lấy sau gót cô c h i ế n miên hôn lên đôi môi của cô dịu dàng thâm tình anh đã chờ cô nói yêu anh từ rất lâu rồi từ k h o ả n g khắc khi anh bắt đầu yêu cô trở đi anh vẫn luôn chờ sau khi biết cô gả cho hoác vân hy anh cho rằng anh đã không có cơ hội yêu cô nữa nhưng trời cao đã cho anh cơ hội này chẳng những để cho anh có cơ hội yêu cô còn để cho cô yêu anh chuyện khiến anh hạnh phúc nhất là cô đã yêu anh gả cho anh làm bạn cả đời với anh bởi vì nụ hôn của anh quá sâu quá vội vàng lê hiểu mạn hơi không chịu nổi lúc sắp bị hôn đến n ỗ i hít thở khó khăn cô đưa tay đẩy lồng ngực vững chãi của anh ra a tư tư hạo a e không thể hô hấp a nhận thấy cô đang d ấ y rùa long tư hạo dần đẻ kích động trong lòng mình xuống rồi mới chậm rãi rời khỏi đôi môi hồng của cô nhưng sau mấy giây để cô có thời gian hô hấp anh lại làm bộ muốn hôn tiếp thấy vậy l ê hiểu mạng quay đầu muốn trốn khoác tay lia lịa chờ chờ một lát em em không được nếu tiếp tục hôn nữa cẩn thận cô sẽ chết vì nghẹn thở mất cô chỉ thừa nhận cô yêu anh mà thôi sao anh lại kích động như vậy tuy nhiên anh càng biểu hiện kích động càng mừng rỡ càng chứng minh anh yêu cô càng quan tâm cô trong lòng câu ngọt như được rót mật vào vậy cô rất cảm ơn anh đã tha thứ cho cô như vậy những lúc tâm trạng của cô thất thường anh còn chịu n h ị n xuống mà giải thích với cô so với tình yêu anh dành cho cô thì tình yêu của cô với anh thật sự là nhỏ nhặt không đáng kể mặc kệ phát sinh chuyện gì anh vẫn luôn bất ly bất khí với cô một lòng yêu cô mà trái tim của cô lại không đủ kiên định với anh câu nước mắt lên nhìn vào anh thật sâu ánh mắt thoáng ấ y n ấ y cô nhữ mày nhìn anh hỏi tư hạo có những lúc em rất cứng đầu em thật sự đáng giá để anh yêu sao huyên huyên có lời b à bối chương này ngọt ngào chứ chương 437, khốn kiếp lại không đứng đắn rồi một nhóm dịch thất liên hoa nhìn thấy cô nhữ mày lại long tư hạo hơi con môi anh đưa tay ra khẽ vuốt hàng lông mày đang nhữ lại kia túi đầu dán sát môi mỏng xuống bên thai cô rồi châm thấp nói anh còn chưa cẩn thận cân nhắc qua vấn đề này em để cho anh suy nghĩ thật kỹ đến tột cùng là em có đáng giá để anh yêu hay không được không dứt lời anh dựng thẳng người dậy làm ra vẻ như nghiêm trang cau mày tự hỏi thấy vậy l ê hiểu mạn híp mắt lại cô còn tưởng rằng anh sẽ lập tức nói đáng giá vậy mà anh lại vẫn nghiêm trang tự hỏi anh đúng là một kẻ bại hoại xấu xa luôn trêu cả cô cô nhớn mày nhìn về phía anh khẽ nở nụ cười nhạt rồi gần như là nghiến răng nghiến lợi nói nói anh cứ từ từ cân nhắc trễ lắm rồi em đi ngủ long tư hạo dịu dàng nhìn cô anh c o n môi cười rồi gật đầu nói ừ trễ lắm rồi đi ngủ sớm đi phụ nữ có thai không thể thức đêm dứt lời anh đưa tay ra tắt đầu đèn giường rồi ôm lê hiểu mạn vào trong ngực anh c ú i đầu xuống hôn lên trán cô nói câu chúc ngủ ngon rồi thật sự nhắm mắt lại ngủ lê hiểu mạn được anh ôm vào trong ngực trận mắt nhìn anh trong bóng tối trong ngực chất chứa c ô hoàn khí khiến cô không thể ngủ được cô b ố n éo người muốn tránh thoát từ trong ngực của anh ra long tư hạo vẫn chưa ngủ nhận ra cô đang không an phận rẽ rụa ở trong ngực mình anh đột nhiên bật đèn đầu giường lên anh hơi nheo đôi mắt hẹp dài lại rồi nhìn cô bằng ánh mắt nóng bỏng mang theo mấy phần ái muội con môi hỏi sao vậy em không ngủ được sao bởi vì bất làm một chuyện lê hiểu mạn khẽ run rẩy câu nước mắt lên đối diện với với ánh mắt nóng bỏng đủ để hóa cô thành c h o bùi của anh trái tim của cô khẽ run lên k h ẽ mím môi hỏi chuyện gì long tư hạo con môi mỉm cười anh nóng bỏng nhìn cô em cảm thấy thế nào đương nhiên là vận động trước khi ngủ có thể giúp a n giấc khuôn mặt của lê h i ể u mạng lập tức đỏ bừng anh cô đang muốn nói mình mang thai nhưng long tư hạo đã kề sắt bên thai cô cấp trước một bước nói nhưng bây giờ em đang mang thai nên tạm thời không thể tiến hành vận động trước khi ngủ được nếu như em thật sự không ngủ được chúng ta có thể làm cái khác ví dụ như anh bồi em xem phim xếp hình của nhật nhưng không thể xem quá lâu chỉ có thể xem năm phút được không khuôn mặt của lê hiểu mạn lại càng đỏ hơn cô nhìn về phía anh khiếp mắt hỏi phim xếp hình của nhật là cái gì thật ra thì trong lòng cô đã loang thoáng biết anh đang nói đến cái gì chẳng qua là thuận miệng hỏi để xác nhận mà thôi thấy cô hỏi tới ánh mắt của long tư hạo sáng lên trên mặt tuấn mỹ nổi lên nụ cười tà mị lại phúc hắc môi mỏng r á n sắt bên thai cô dùng chữ hán nói rõ ràng cho cô biết cái gì gọi là phim xếp hình của nhật sau khi nghe xong lê hiểu mạn lại càng đỏ mặt hơn sắc mặt cô lúc này nhìn mê người như như quả anh đào chín mọc vậy nạ cô khe đám vào lồng ngực to lớn của anh khốn kiếp anh cái tên khốn kiếp này long tư hạo anh thật sự là một tên đại khốn kiếp nhớ tới những lời lộ liễu mà anh vừa mới nói kia cô lại cảm thấy cực kỳ ngượng ngùng anh đúng là người xấu mà lại bắt đầu không đứng đ ắ n với cô rồi long tư hạo thấy mặt của cô đỏ bừng lên bàn tay anh nắm lấy nắm đấm của cô anh ái mội lấy ngón tay cái vớt ve mu bàn tay t r ắ n g m i ệ n g của cô nhìn cô bằng ánh mắt tràn đầy lửa tình nóng bỏng môi mỏng khẽ cong lên nụ cười mị hoặc lòng người anh trầm khăn nói hiểu hiểu nếu như anh không khốn kiếp thì tại sao trong bụng em lại có thể có tiểu hôn đản g bởi vì lời của anh khuôn mặt nhỏ nhắn của lê hiểu mạn lại đỏ lên như có thể nhỏ ra máu cô tức giận trợn mắt nhìn anh lười để ý anh em ngủ cô nhắm hai mắt lại đang muốn ngủ t i ế p đi thì đột nhiên có một bàn tay nóng bỏng chui vào trong áo ngủ của cô mà bàn tay này dĩ nhiên là của long tư hạo anh khởi áo ngủ của cô ra bàn tay nóng bỏng dò xét đi vào lòng bàn tay nóng bỏng của anh như đốt nóng da thịt của cô cô như cảm thấy có một dòng điện truyền thẳng vào trong cơ thể mình khiến cả người cô khẽ run rẩy đôi mắt trong suốt dần phủ đầy sương ngủ. cô nhìn lòng tư hạo bằng ánh mắt m ê ly. tư hạo em muốn ngủ lòng tư hạo khẽ cắn lên rái thai trắng như ngọc của cô giọng nói trầm thấp mà khàn khàn em ngủ là việc của em anh s ợ là việc của anh không ai q u ấ y rời ai lê hiểu mạn giật giật khoe miệng cô nhìn vào ánh mắt động tình của anh bàn tay nhỏ bé khẽ vớt ve khuôn mặt tuấn mỹ đôi mắt trong suốt thoáng đau lòng cô hiểu rất rõ hành động và ánh mắt của anh là có ý nghĩa như thế nào anh là một người đàn ông bình thường dĩ nhiên là sẽ có nhu cầu về phương diện sinh lý từ sau khi biết cô mang thai anh vẫn luôn lẩn nhẫn nhưng nếu như cứ luôn chịu đựng như vậy quá lâu không được thả ra thì nhất định sẽ rất tổn hại đến thân thể đi cô chăm chú nhìn anh đỏ mặt hỏi tư hạo có phải anh rất muốn hay không câu nói này của cô giống như là dây dẫn lửa làm nổ tung những đệ nén đã lâu của lòng tư hạo trong giây lát ánh mắt lúc sáng lúc tối của anh nhìn c h ầ m c h ầ m vào cô lửa tình trong mắt càng ngày càng bùng cháy giọng nói khàn khàn như là bị cái gì đó vớt ve cổ h ọ n g vậy lộ ra nồng nặc ham muốn nha đầu ngốc em đang nói gì vậy rồi anh cúi người xuống vùi đầu ở cần cổ của cô đôi môi nóng bỏng dán lên cổ của cô anh khàn khàn nói bây giờ em đang mang thai cho dù anh muốn thì cũng phải nhịn đi ngủ đi anh đi tám anh đang muốn đứng lên lê hiểu mạ đưa tay kéo anh lại cô nhìn anh thật sâu rồi ngượng ngùng túi đầu ngượng ngùng nói anh luôn tắm nước lạnh cũng không phải là biện pháp tốt như vậy rất tổn hại đến thân thể em em cha xét cái đó lúc mang thai vẫn có thể chỉ cần không không quá kịch liệt thỉnh thoảng một lần a chương bốn trăm ba mươi tám khốn kiếp lại không đứng đắn rồi hai nhóm dịch thất liên hoa long tư hạo không đợi cô nói xong anh đã lấy hai ngón tay thon dài b ư n g kín đôi môi phấn hồng của cô lại ánh mắt anh nhìn cô tràn đầy ý cười anh thâm tình cương chiều nói nha đầu ngốc chuyện khác có thể mạo hiểm nhưng chuyện này thì không thể anh sợ đến lúc đó sẽ không khống chế được anh không thể làm tổn thương em và đứa con đầu tiên của chúng ta được em không cần lo lắng cho anh nói đến đây anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi căng mọng của cô ánh mắt thâm tình nóng bỏng liếc nhìn cô hiểu hiểu em đừng quên trước khi em và anh chung một chỗ anh là người độc thân dứt lời anh liền đứng dậy rồi đi thẳng vào phòng tám bởi vì câu nói sau cùng của anh mà lê hiểu mạn hơi cau mày lại mặt đầy nghi ngờ không hiểu gì sau khi long tư hạo ra khỏi phòng tám cô nheo mắt lại liếc nhìn anh mặt đầy nghi ngờ hỏi chuyện chúng ta vừa mới nói và chuyện trước đây anh độc thân có quan hệ gì với nhau hiếm khi thấy lê hiểu mạn lộ ra biểu tình u mê như vậy ngọn lửa mà lòng tư hạo vừa mới đẻ xuống đã lại bị hành động vô ý thức của cô làm cho bùng cháy sau khi anh lên giường thì anh ôm cô vào trong ngực thâm tình nhìn cô nói hiểu hiểu trễ lắm rồi đi ngủ trước đã nếu như em muốn nói chuyện phiếm với anh ngày mai anh sẽ bồi em trò chuyện được không lê hiểu mạn nhữ mày cô lấy thái độ phải hỏi cho đến cùng nhìn anh nếu anh không nói rõ hơn thì em không ngủ nghe vậy long tư hạo nheo mắt lại anh tủm tỉm cười nhìn cô môi mỏng cong lên em thật sự muốn nghe anh nói rõ ràng xác định không hối hận lê hiểu mạn đang định gật đầu long tư hạo đã k ể sát bên t h a y cô nói rõ ràng với cô rất rõ ràng sau khi nghe xong khuôn mặt nhỏ nhắn lê hiểu mạn lại đỏ như có thể nhỏ ra máu cô đấm vào lồng ngực to lớn của anh gắt giọng nói khốn kiếp ai cần anh nói tráng ra như vậy chứ long tư hạo cưng chịu liếc nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô đôi mắt tràn đầy ý cười nói hiểu hiểu chính em nói muốn nghe đừng trách anh thật ra thì anh cũng không nói gì nhiều với cô chỉ nói rõ ràng cho cô biết anh tự mình giải quyết chuyện sinh lý này như thế nào liếc nhìn vẻ mặt thẹn thùng của cô trái tim anh lại không ngừng rung động anh cúi đầu xuống không nhịn được mà hôn lên đôi môi căng mọng của cô rồi t r ầ m thấp nói hiểu hiểu đi ngủ đi ngủ ngon ừ ngủ ngon lê hiểu mạn tựa đầu vào trong ngực của long tư hạo cô vòng hai tay qua ôm lấy eo của anh nghe tiếng tim đập mạnh mà có lực ngửi hơi thở mát lạnh yên ổn của anh một đêm ngủ yên bởi vì đêm qua ngủ trễ hôm sau lúc lê hiểu mạn tỉnh lại mặt trời đã lên cao vút sau khi tỉnh lại cô đưa mắt nhìn vị trí bên cạnh theo thói quen thấy long tư hạo đáng lẽ đã đến công ty lúc này lại vẫn đang ở trên giường thấy anh ngủ an ổn cô không đánh thức anh dậy mà tựa đầu chôn sâu ở trong ngực anh cô muốn cảm nhận hơi ấm của anh thêm một lúc nữa rồi mới dậy khéo m ô i của cô hiện ra nụ cười hạnh phúc nhưng lúc vừa mới nhắm mắt lại thì chung điện thoại di động đột nhiên văng lên lê hiểu m ạ n k ẽ giật mình cô mở mắt ra thấy long tư hạo không bị đánh thức cô chậm rãi lui ra từ trong ngực của anh đưa tay cầm lấy điện thoại di động đặt ở trên tủ ở đầu giường điện thoại di động đang reo là của long tư hạo thấy trên màn hình điện thoại hiển thị một dãy số xa lạ lê hiểu mạn hơi cau mày lại cô liếc mắt nhìn long tư hạo hơi do dự rồi nhận điện thoại cô còn chưa kịp lên tiếng bên kia đã truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ mang vẻ lo lắng Gần. nghe thấy cái từ gần này lê hiểu mạn nhữ mày càng chặt hơn giọng nói của đối phương hơi q u e n t hai cô lê phép hỏi xin chào tôi không phải là gần xin hỏi bà là người trong điện thoại trầm mặc một lúc sau đó dò xét hỏi ngược lại cô là lê tiểu thư phải không đối phương hỏi như vậy trong lòng lê hiểu mạn hơi nghi ngờ bà biết tôi người trong điện thoại như có việc gấp cũng không giải thích với lê hiểu m ạ n mình là ai mà vội vàng nói lê tiểu thư câu nghe điện thoại t h ầ y ngần hẳn là ngần đang ở bên cạnh cô p h i ề n lê tiểu thư chuyển lời giúp tôi tới cậu ấy tôi không tìm thấy con gái sổ phỉ của tôi đâu cả tôi hy vọng cậu ấy có thể nể mặt tôi hỗ trợ tìm kiếm lê tiểu thư cô nhất định chuyển lời cho ngần giúp tôi vô cùng c ả m ơn cô người ở đầu điện thoại bên kia chính là thẩm thi mẹ của s o phi e sau khi bà ta nói xong lời này thì cúp điện thoại lê hiểu mạn nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại di động đang dần tối đi cảm xúc trong mắt cô hơi phức tạp người gọi điện thoại tới nói s o phi e là con gái mình vậy gọi điện thoại tới chính là phu nhân có khí chất bất phàm mà cô đã gặp đó nghĩ đến chuyện ngày đó bà ta cầm mấy bức ảnh kia để ép cô rời khỏi long tư hạo trong lòng cô lại cảm thấy đau đớn thất vọng và vô cùng tức giận mà không thể lý giải được lúc cô đang buồn rầu một giọng nói trầm khàn mà lại lười biếng trợt vang lên hiểu hiểu em d ậ y lúc nào chương 439, kinh sợ tủ quần áo có rắn nhóm dịch thất liên hoa ngay sau đó cảm nhận được trên hông có gì đó cô liền thấy đôi tay thon d à i của anh ôm lấy cô người ôm cô là long tư hạo đã tỉnh lại vì mới tỉnh nên mắt anh còn mệt mỏi nửa đóng nửa mở nhìn cô khoe môi vẽ ra nụ cười mê người sao không cứ gọi anh dậy lê hiểu mạn nhìn anh đôi mày thanh tú hơi trao lại nghĩ một hồi rồi lên tiếng lúc nãy có người gọi cho anh là câu ngừng lại rũ mắt tiếp tục nói là mẹ sổ phi gọi cho anh em nghe máy bà nói nhất định phải bảo anh Ừ. không đợi cô nói xong long tư hạo đã túi đầu hôn cô một hồi lâu sau mới bưng ra ánh mắt thâm tình nhìn cô hiểu hiểu anh không có hứng thú với chuyện của người khác nghe vậy lê hiểu mạn cảm thấy ấm áp hai tay mảnh khảnh ôm trên cổ anh túi đầu hôn nhẹ lên môi anh tư hạo cho dù anh không có hứng thú đối với chuyện của sophie nhưng em phải nói với anh sophie mất tích rồi nghe tin s ổ p h i mất tích trên mặt long tư hạo không thay đổi chút nào thậm chí mày cũng không nhăn biểu tình cực kỳ bình tĩnh anh nhẹ vỗ về gương mặt nhỏ nhắn của lê hiểu m ạ n chạm vào t r ắ n cô nhẹ hôn lên c h ó t vui cô hiểu hiểu cô ấy mất tích thì sẽ có người tìm không liên quan đến chúng ta sau này em nghe thấy chuyện liên quan đến cô ta thì không cần phải nói cho anh biết người anh quan tâm chỉ có em và người nhà của em lê hiểu mạn vì lời nói của anh mà cảm động một tầng hơi nước xuất hiện trong mắt cô lệ quang lấp lánh đong đầy trong mắt tư hạo cảm ơn anh đã coi trọng em và người nhà của em dứt lời cô ôm lấy cổ anh hôn lên môi anh trong mắt lờ hờ tờ đầy ý cười kéo hông cô lại gần ôm chặt cô hơn làm nụ hôn càng thêm sâu lúc hai người đang nồng nhiệt điện thoại của long tư hạo đổ chuông nghe thấy tiếng chuông khuôn mặt đỏ hửng của lê hiểu mạn lùi lại trước ngượng ngùng nhìn anh anh nghe điện thoại trước đi em đi phòng tắm rửa mặt cùng đi đi long tư hạo chỉ cầm điện thoại mà không nghe còn xuống giường trước cô đi dép cho cô rồi bế cô lên lê hiểu mạn còn đang nhìn điện thoại vẫn đổ chuông sau đó dịu dàng đưa mắt nhìn anh anh không nghe điện thoại đi sao nhỡ là điện thoại quan trọng thì sao dù có quan trọng cũng không quan trọng bằng em long tư hạo yêu chiều nhìn cô nói xong liền bế cô vào phòng tám trừ việc đánh răng là cô tự làm những thứ khác đều là long tư hạo tự làm cho cô ngay cả kem đánh răng cũng là long tư hạo lấy cho cô đi ra khỏi phòng tám lê hiểu mạn vẫn thấy điện thoại của long tư hạo đổ chuông cô đi tới cầm điện thoại lên nhìn là lăng hàn dạ gọi tới cô n h í mày thấy long tư hạo còn đang trong phòng tắm chưa ra cô liền nghe thay anh vừa mới nghe máy giọng của lăng hàn dạ liền chuyển tới tôi nói long thiếu da này cậu ngày càng quá đắng rồi bảo tôi thay cậu quản lý khe hại tôi sớm đi tối về còn chưa tính thế mà giờ ngay cả mặt mũi cũng không thấy đâu công ty cậu không cần sao cậu lê hiểu mạn chưa đợi người nói xong liền t r ê n ngang xin lỗi chờ một chút Tư hạo anh ấy, cô đang định nói long tư hạo còn đang trong phòng tám liền thấy anh đi ra cô nhanh chóng đưa điện thoại cho anh anh n h ư ớ n g mày nhìn cô t ư hạo là lăng hàn dạ gọi tới hẳn là anh ấy có chuyện tìm anh nghe vậy long tư hạo trước mắt nhận điện thoại lúc anh nghe điện thoại lê hiểu mạn liền đến chỗ tủ quần áo để thay không ngờ khi cô vừa mở tủ liền thấy một con rắn màu xanh đậm đang quấn lấy thanh treo a rắn cô bi dọa đến sắc mặt trắng bệnh đột nhiên nhìn thấy một con rắn trong phòng nên cô cực kỳ sợ hãi cô không khỏi lùi lại vài bước thân thể mảnh khảnh không vững liền bị ngã hiểu hiểu long tư hạo đang nghe điện thoại trong phòng ngủ xa hoa nghe thấy lê hiểu mạn thét trói thai điện thoại cũng không kịp cút anh ném điện thoại đi chạy ngay đến trước lúc câu ngã liền vững vàng đỡ được thấy sắc mặt cô trắng bệnh khuôn mặt nhỏ nhắn tuôn đầy mồ hôi lạnh đôi mặt hẹp dài của lòng tư hạo tràn đầy lo lắng và đau lòng hiểu hiểu sao vậy có chuyện gì g i á n tư hạo g i á n lên hiểu mạn ngước mắt nhìn lòng tư hạo mày níu chặt đôi mắt tràn đầy hoảng sợ bàn tay nắm chặt lấy áo sơ mi của anh đôi môi run r u ẩ y trên đời này cô sợ nhất là g i á n chỉ cần nghe đến chữ rắn thôi cô đã thấy kinh sợ rồi chứ đừng nói là nhìn thấy sao có thể có rắn được trong mắt long tư hạo hiện lên vẻ nghi ngờ sau đó anh ôm ngang cô lên đặt tại giường lớn trầm giọng ă n ủi hiểu hiểu đừng sợ không có chuyện gì đâu có anh ở đây rồi đừng nói là r ắ n ngay cả hổ dữ cũng sẽ không tới gần em được nửa bước l ê hiểu mạn ngồi dậy ôm chặt e o long tư hạo tựa đầu vào người anh nghe được nhịp đập trong cơ thể anh cô mới từ từ hồi phục sự sợ hãi trong lòng ngồi đi không ít long tư hạo thấy cô dần bình tĩnh lại thì ngồi xuống bên cạnh cô nâng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ của cô lên nhìn cô nói hiểu hiểu đừng sợ nói cho anh biết rắn ở đâu lê hiểu mạn đưa mắt nhìn anh điều chỉnh lại suy nghĩ sau đó nhìn về phía tủ quần áo ở trong tủ quần áo nghe vậy long tư hạo nheo mắt lạnh thấu x ư ơ n g nhìn về phía tủ quần áo thu hồi ánh mắt nhìn lê hiểu mạn trong ngực anh nhẹ vô lưng cô trầm giọng nhẹ nói để anh đi xem dứt lời anh hôn lên môi cô rồi đứng lên đi về phía tủ quần áo lê hiểu mạn thấy vậy lo lắng nói tư hạo cẩn thận long tư hạo dịu dàng nhìn cô khẽ cười yên tâm chồng em đời này trừ sợ em thì không sợ gì nữa đâu lê hiểu mạn vì anh nói hai từ chồng em mà trong lòng như có đường ngọt ngào cực kỳ cảm giác được bảo vệ này thật tốt hơn nữa câu chồng em đời này trừ em ra thì không sợ gì nữa đâu càng làm trong lòng cô thêm rung động cô tin là bất cứ người phụ nữ nào nghe được câu này cũng đều sẽ rất hạnh phúc chỉ một câu nói của anh thôi nhưng cũng đủ khiến cô không còn sợ hãi nữa tràn đầy lòng tin với anh thấy long tư hạo đi tới chỗ tủ quần áo trong lòng cô thấp thỏm sợ anh bị g i a n cán đi tới trước tủ quần áo long tư hạo nguy hiểm neo mắt lại ánh mắt lạnh lẽo nhìn con rắn xanh đậm đang quấn mình trong tủ quần áo chỉ nửa giây sau ánh mắt anh chầm xuống đáy mắt xoẹt qua vẻ chết chó chương 440, diễn kịch nhảy lầu một nhóm dịch thất liên hoa tư hạo nghe được tiếng lê hiểu mạn lo lắng gọi phía sau anh hơi lùi lại khoe miệng hơi nết làm người ta không biết liệu có phải là một nụ cười hay không thấy long tư hạo đứng trước tủ quần áo lê hiểu mạn dù sợ rắn nhưng vẫn to gan tiến lại gần nhưng cô còn chưa kịp đến gần liền thấy bàn tay thò vào tủ quần áo của long tư hạo đột nhiên rụt trở về sau đó anh to mày tay trái nắm lấy tay phải giống như đã bị răn căn chúng tư hạo thấy vậy trong lòng lê hiểu mạn trở nên hoảng hốt vội đi tới trước người anh lo lắng nhìn tư hạo anh sao vậy có phải đã bị chưa đợi cô nói xong long tư hạo đã nói đúng hiểu hiểu anh bất hạnh bị rắn cắn rắn này có đ ầ u có đ ầ u sắc mặt lê hiểu mạn trắng bệnh đôi mắt hiện lên vẻ khiếp sợ tư hạo anh anh sao r ồ i chúng ta mau đến bệnh viện long tư hạo thấy cô kinh hoàng không thôi đôi mắt hẹp dài khẽ nheo đáy mắt tựa như có nụ cười nhưng mày vẫn níu h chặt như cũ giọng nói còn thêm chút vô lực hiểu hiểu độc rắn lan ra đến bệnh viện giờ không kịp nữa rồi nghe anh nói không kịp nữa long tư hạo càng thêm hoảng loạn vậy phải làm sao bây giờ cô lo lắng nhìn cổ tay phải đang bị tay trái anh giữ lấy em giúp anh hút độc ra dứt lời cô liền định cầm lấy tay long tư hạo long tư hạo lại dùng tay kéo cô vào ngực túi đầu hôn lên môi cô hôn sâu một hồi mới bung ô cô ra ánh mắt thâm t r ầ m cười nói ngốc c ạ anh không sao thấy anh cười chẳng giống như vẻ mặt khi bị rắn cắn chút nào long tư hạo hoài nghi cầm tay phải của anh lên thấy trên đó không hề có vết thương nào lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm quá đáng anh vừa trêu em đó hả cô nhìn anh c h ầ m c h ầ m nhìn anh hận không thể dùng ánh mắt chém anh thành hai khúc cô lo lắng cho anh như vậy thế mà anh lại đi lừa cô đồ khốn long tư hạo thấy l ê hiểu mạn vẻ mặt như muốn bổ đôi anh yêu thương nhìn cô môi mỏng khẽ cong được rồi đừng giận anh chỉ đùa em chút thôi mà biểu hiện của em khiến anh rất hài lòng đấy anh vốn muốn diễn thêm một chút nhưng lại sợ cô quá lo lắng dù sao cô cũng đang mang thai anh không thể đùa giỡn quá đáng với cô được lê hiểu mạn t r ừ n g mắt nhìn anh thực ra trong lòng cô không quá giận dữ anh đùa với cô như vậy cũng chỉ vì muốn thấy cô yêu anh như thế nào cô n h ư ớ n g mày nhìn anh lần sau không được làm như thế này nữa long tư hạo thấy cô không tức giận túi đầu hôn cô làm sao mà dám có lần sau nếu không nhờ em bổ đôi anh ra mất dứt lời anh thả cô ra trực tiếp thỏ tay vào lấy con rắn trong tủ ra thấy vậy lê hiểu mạn cả kinh đang muốn lui về sau long tư hạo liền nhanh chóng bắt lấy cổ tay cô kéo cô vào trong ngực anh cười cười nhìn cô giọng nói trầm thấp dịu dàng đồn đốc không phải sợ đây là đồ giả có người dọa thôi đồ giả long tư hạo kinh ngạc không dám tin nhìn con rắn trên tay long tư hạo nhìn kỹ mới phát hiện ra là đồ giả cô thế mà lại bị một con rắn giả dọa đến hồn phách đều bay cả khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bắt đầu lộ ra vẻ xấu hổ mắt cô đúng là không tốt ngay cả thật giả cũng không phân biệt được n g h ĩ đến long tư hạo nói có người muốn dọa để con rắn này trong tủ quần áo cô nhìn con rắn giả nghĩ xem đó là ai long tư hạo thấy cô không nói gì hỏi hiểu hiểu em đang suy nghĩ điều gì lê hiểu mạn lấy dũng khí sờ sờ con rắn giả trên tay long tư hạo khẽ nheo mắt lại tư hạo em đang nghĩ là ai đã làm chuyện này phòng ngủ của cô và long tư hạo mỗi ngày đều có người vào dòng cho nên thủ phạm rất có thể là người giúp việc ở đây long tư hạo dịu dàng nhìn lê hiểu mạn cười hiểu hiểu việc này giao cho anh xử lý được rồi anh muốn tới công ty một lát xuống ăn sáng với anh trước đi Ừ. lê hiểu mạn nhìn long tư hạo gật đầu cùng đi với anh xuống phòng ăn sau khi ăn sáng sau long tư hạo bảo lê hiểu mạn về phòng ngủ rồi mới tới công ty sau khi anh đi chú thành quản gia đưa theo mấy vệ sĩ và người giúp việc vào được sự đồng ý của lê hiểu mạn tìm và thu dọn gián giả lê hiểu mạn đứng trước cửa sổ sát đất trong phòng ngủ hơi nhăn mày trong lòng vẫn suy nghĩ là ai làm việc này mà ngoại trừ chuyện này thì trong lòng cô còn đang lo lắng chuyện hạ lâm bị thương dù sao hạ lâm cũng đang có thai nếu cô ấy có chuyện gì hay đứa con có làm sao vậy chẳng phải tư hạo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đây là điều cô lo lắng nhất không tới bệnh viện kiểm tra tình trạng của hạ lâm thế nào thì cô không thể an tâm được xoay người đang định bảo chú thành quản gia kêu tài xế chở cô đi liền thấy chú thành đi về phía cô thiếu phu nhân không thấy vật khả nghi chú thành nhìn lờ hờ sắc mặt nghiêm trọng nghe vậy lê hiểu mạn hơi cháu mày rồi ôn hòa nhìn quản gia chú thành bảo họ không cần tìm nữa cháu muốn tới bệnh viện phiền chú giúp cháu thu xếp lái xe vì mọi chuyện lớn nhỏ trong biệt thự đều do quản gia sắp xếp ra vào biệt thự cũng cần giấy thông hành vậy nên lê hiểu mạn muốn rời khỏi biệt thự cũng sẽ tùy thuộc vào sắp xếp của chú thành cô giờ giống như bị hạn chế tự do ra vào biệt thự rất phiền phức nhưng thực ra long tư hạo không hạn chế tự do của cô anh cho cô ra vào thoải mái nhưng nhất định phải có người đi theo để bảo vệ cô chú thành thấy cô nói muốn đi bệnh viện liền cung kính hỏi thăm có phải nói với thiếu ra một tiếng không lê hiểu mạn cười nói tạm thời đừng nói cho anh ấy cô chỉ đến bệnh viện xem tình trạng của hạ lâm mà thôi không phải làm chuyện gì nguy hiểm nên cảm thấy không cần phải nói cả chuyện nhỏ này cho anh biết nhất định anh rất bận ở công ty cô không muốn chỉ vì chuyện nhỏ này mà phải q u ấ y r ậ y anh chú thành thấy cô không nói cho long tư hạo nên cũng không nghĩ sẽ báo cho long tư hạo chuyện này vì lê hiểu mạng đang có thai ông không yên lòng liền tự mình đi theo cô đến bệnh viện hơn nữa vì đảm bảo an toàn cho lờ h ở đoàn hộ tống còn có thêm tám vệ sĩ chương 441, diễn kịch nhảy lầu hai nhóm dịch thất liên hoa một chiếc run r u s s e được bốn chiếc bẻn n h đi theo hộ tống một đường hạ lâm hôm qua còn ở phòng theo dõi đặc biệt nhưng sáng nay đã chuyển đến phòng vi ê m chỉ là giờ cô đang không ở trong phòng bệnh mà ở trên tầng cao nhất của bệnh viện dường như muốn nhảy lầu mà giờ trên tầng thương trừ hoắc vân hy hạ thanh vinh lưu như hoa lý tuyết hà các bác sĩ y y tá và cả không ít người đang tập trung ở đó những người này không phải là bệnh nhân của bệnh viện mà là phóng viên truyền thông bên dưới bệnh viện cũng tập trung không ít tất cả đều ngẩng đầu nhìn cô gái vóc người nhỏ nhắn mặc đồ bệnh nhân đứng trên sân thượng lê hiểu mạn vừa đến bệnh viện liền nghe nói có người muốn nhảy lầu cô lúc đầu cũng không nghĩ người nhảy là hạ lầm khi cô tới thì cũng như những người khác ngẩng đầu lên nhìn lại phát hiện người đứng sát sân thượng kia trông rất quen bệnh viện có mười hai tầng không cao không thấp nhưng nếu bảo nhảy xuống thì chết ngay không còn nghi ngờ gì nữa thấy hạ lâm muốn nhảy lầu lê hiểu mạn không dám tin do dự hồi lâu mới quyết định đi lên sân thượng xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với hiểu biết của cô với hạ lâm hạ lâm không phải là một người dễ nghĩ tới chuyện nhảu lầu như thế đến sân thượng cô liền thấy hạ lâm đang ràn rùa nước mắt khóc lóc không cho hoác vân h ì hạ thanh v i n h lưu như hoa lý tuyết h à cả đám người nhích tới gần lưu như hoa đã sớm khóc không thành tiếng dựa vào ngực hạ thanh linh bi thương không dứt nhìn hạ lâm lâm lâm nếu con chết thì mẹ phải làm thế nào mẹ chỉ có một mình đứa con gái là con con chết thì mẹ phải sống sao đây con không nghĩ tới người mẹ này hay sao hạ lâm sắc mặt tái nhợt đứng trên sân thượng cắn chặt m ô i dưới đôi mắt ngập nước nhìn mẹ mình là lưu như hoa nước nở nói mẹ ô ô con xin lỗi mẹ có công nuôi dưỡng con chỉ còn cách báo đáp mẹ kiếp sau con xin lỗi cha mẹ ồ â thật xin lỗi hai người hãy tha thứ cho đứa con bất hiếu này dứt lời cô khóc lui về phía sau một bước mà cô vốn đã đứng sát phía ngoài vừa lui một bước chân phải đã đặt nửa ra ngoài sân thượng rồi thấy vậy hoác vân hy lý tuyết hà hạ thanh v i n h lưu như hoa bị dọa đến mặt trắng bệnh kinh hoàng kêu lớn đừng lưu như hoa rời khỏi ngực hạ thanh vinh hoảng hốt nhìn hạ lâm đưa tay ra đừng lâm lâm của mẹ con của mẹ đ ừ n g nhỏ mẹ x i n con đ ừ n g nhỏ con đây là muốn mẹ chết hay sao lý tuyết hà hoảng sợ t r ừ n g lớn hai mắt nhìn hạ lâm nói gấp lâm lâm đừng đừng nhảy lâm lâm đứa trẻ ngoan đ ừ n g dọa gì và vân hy con còn trẻ có thể sống tiếp chết đi thì cái gì cũng mất nghe lời gì đi lại đây hạ lâm khóc lắc đầu nhìn lý tuyết hà khuôn mặt bi thương tuyệt vọng gì gì không hiểu đó là con của con và vân hy là đứa con đầu tiên của con và vân hy cũng là đứa con duy nhất đứa con là tất cả không có nó thì con sống còn có ý nghĩa gì nghe hạ lâm nói vậy lý tuyết hà nhìn hoác vân hy vẻ mặt lo lắng bên cạnh sau đó nhìn cô ai nói đó là đứa con duy nhất của con và vân hy con còn trẻ vân hy cũng vậy hai đứa có thể làm lại mà cần gì phải phí hoài bản thân mình con chết đi cha mẹ con thương tâm g ì cũng đau lòng vân hy lại càng đau lòng hơn hạ lâm nhìn khuôn mặt lo lắng mà nhíu chặt mày của hoác vân hy t h ầ y nói à y n vân hy em xin lỗi em đã không bảo vệ tốt đứa con chúng ta em không thể chăm sóc anh được nữa anh nhất định phải chăm sóc mình cho tốt em muốn đi theo con của chúng ta một mình con đi rất cô đơn lâm lâm h o ắ c vân hy lo lắng và đau lòng nhìn hạ lâm có cả sự ấy này nói cho cùng hại chết đứa con của bọn họ chính là anh và long tư hạo nếu không phải cô thay anh ngăn xuống l ũ con họ làm sao có thể mất đi được người đáng chết nhất là long tư hạo không phải là con của bọn họ lâm lâm đừng nghĩ quẩn lại đây đi anh vừa nói vừa đưa gậy về phía cô hạ lâm thấy hoắc vân hy tiến gần cô lập tức ngăn lại hô lớn vân hy đừng qua đây anh anh tiến thêm một bước em em lập tức n g ả y xuống dù sao cô cũng bị súng bắn bị thương dù không thương nặng nhưng còn chưa bình phục hơn nữa còn mặc đồ bệnh nhân mỏng chạy lên sân thượng chịu gió hồi lâu nên giờ hoa mắt vắng đầu sắc mắt tái nhợt vô cùng cơ thể có chút không chống đỡ nổi nữa mà mọi người nhìn vào thì lo lắng không thôi hoác vân hy vì lời của cô mà không dám tiến thêm nữa chỉ xiết chặt tay trái tập trung lo lắng nhìn cô chỉ sợ sơ sẩy một chút cô liền nhảy xuống dù anh không yêu hạ lầm nhưng hạ lâm không tiếc tính mạng chặn súng cho anh thậm chí vì vậy mà mất đi đứa trẻ nên đau lòng muốn nhảy lầu anh sao có thể không vì cô mà thay đổi giờ đối với cô trong lòng anh có một loại tình cảm khác là đau lòng và áy náy anh không hy vọng chuyện gì xảy ra nếu không cả đời này anh sẽ s ố n g trong áy náy và bất an khôn cùng chương bốn trăm bốn mươi hai cô chết tôi liền vui vẻ một nhóm dịch thất liên hoa anh ngước mắt đau lòng nhìn hạ lầm lâm lâm ngay cả lời của anh em cũng không nghe sao em chết thì anh sẽ rất đau lòng lại đây đi đừng làm chuyện dại rồi nữa được không nước mắt hạ lâm tuân như mưa bi thương lắc đầu nhìn hoác vân hy không không vân hy em xin lỗi em đã không có anh giờ ngay cả đứa con duy nhất của chúng ta cũng không còn anh nghĩ em phải sống thế nào anh có biết em yêu anh đến thế nào không vậy mà anh yêu chị ta em biết em là người thừa nếu như không có em anh và chị sẽ không ly hôn vân hy em xin lỗi anh em chết đi sẽ có thể chuộc lại lỗi lầm này nghe thấy lời cô hoác vân hy càng thêm yêu thương cô sự ấy nay trong mắt càng đậm lâm lâm em nghe anh nói chuyện này không thể trách em người có lỗi với mạn mạn là anh người nên chuộc lỗi cũng là anh chuyện này hoàn toàn không liên quan đến em em không nên làm chuyện dại dột cho dù hoắc vân h i nói thế nào hạ lâm vẫn lắc đầu như cũ khuôn mặt rất quyết liệt vân h i cha mẹ dì mọi người đừng nói gì nữa con không còn mặt mũi dũng khí lòng tin hay tin tưởng vào việc sống nữa chết đi mới là lối thoát đối với con hạ thanh vinh vốn không lên tiếng sắc mặt ngưng trọng nhíu mày lo lắng nhìn hạ lâm lâm lâm con không còn thì tiếp tục có được nhưng con mất đi thì con nghĩ cha và mẹ con phải làm thế nào chẳng lẽ con cho rằng chúng ta cũng thương tâm đi nhảy lầu sao vân hy nói đúng đừng làm chuyện dại dột nữa có được không hạ lâm khóc nhìn về phía hạ thanh vinh thấp giọng nghẹn nào nói cha con xin lỗi dưới sự bảo vệ của chú thành và tám vệ sĩ lê hiểu mạn vất vả lắm mới có thể tách vòng vây xem náo nhiệt của phóng viên mà những lời của hoác vân hy hạ lâm lý tuyết h à cô đều nghe thấy cả cô không thể tưởng được chuyện hạ lâm không còn đứa trẻ nữa cô không dám tin nhìn phần bụng bằng phẳng của hạ lâm hạ lâm mất con vì long tư hạo làm cô ta bị thương sao mặc dù quan hệ của cô và hạ lâm không tốt nhưng cô không hy vọng hạ lâm nhảy lầu hạ lâm đã mất đi đứa trẻ giờ vạn nhất có chuyện gì xảy ra long tư hạo chẳng phải là hung thủ gián tiếp giết hạ lâm hay sao theo tính cách của lưu như hoa thì nhất định bà sẽ không dễ dàng bỏ qua cho long tư hạo vậy nên vì long tư hạo cho dù thế nào cô cũng phải nghĩ cách ngăn hạ lâm nhảy lầu cô bước tới hai bước ánh mắt bình thản nhìn sắc mặt trắng bệnh t i ể u tụy của hạ lâm lanh đạm nói hạ lâm không nghĩ tới cô cũng có ngày muốn ngày lầu cũng tốt cô chết đi tôi liền vui vẻ giọng nói của cô vang lên đám người hoác vân hy hạ lâm lý tuyết h à hạ thanh linh lưu như đều quay về phía cô mạn mạ n chị lê hiểu mạ n cách gọi khác nhau vẻ mặt cũng khác biệt hoác vân hy thấy lê hiểu mạng tới bệnh viện vừa sợ lại không biết phải đối mặt với cô như thế nào anh đứng nguyên tại chỗ không d á m tiến lại gần vì sợ c h ọ c giận hạ lâm lý tuyết hà thấy cô thì trừ khiếp sợ bên ngoài còn cảm giác thù dịch nếu không phải vì hạ lâm muốn nhảy lầu thì nhất định bà sẽ chế nhạo cô ta một phen lý tuyết hà không vui nhìn lê hiểu mạ lạnh giọng hỏi lê hiểu mạ cô muốn làm gì đến để cười nhạo lâm lâm cô vừa nói cái gì vậy hả lê hiểu mạng nhường mày lãnh đ ạ m nhìn long tư hạo tiếng người b à không phải người đương nhiên nghe không hiểu sao cô lý tuyết hà bị cô chọc giận hận không thể qua cho cô cái b ạ thai hạ thanh vinh thấy cô chỉ nghiêm mặt lại mà không lên tiếng tâm tư giờ phút này đều đặt lên người hạ lầm tạm thời không có thời gian đi hỏi sao cô lại tới bệnh viện mà lưu như hoa đang đau lòng nhìn thấy lê hiểu mạn thì trong mắt tràn ngập hận ý tiện nhân cô tới làm cái gì đến cười nhạo hạ lâm nhà chúng tôi sao cái loại yêu tinh hại người như cô nếu không vì cô lâm lâm nhà chúng tôi sao có thể đi đến ngày hôm nay còn cả đứa con hạ lâm nữa hôm nay nếu lâm lâm xảy ra chuyện gì tôi cũng sẽ đẩy cô xuống người đáng chết phải là tiện nhân như cô lưu như hoa la lớn tâm tình kích động nói xong cũng đánh về phía lê hiểu mạn bộ dạng như muốn đẩy cô khỏi sân thượng vệ sĩ sau lưng cô thấy vậy liền phản ứng cực nhanh mà chặn trước người cô hạ thanh vinh thấy vậy lập tức kéo lưu như hoa lại sau khi nhìn thấy lê hiểu mạn hạ lâm cũng kinh sợ thấy lưu như hoa đánh về phía lê hiểu mạn liền khóc hô mẹ mẹ làm gì vậy mẹ nếu mẹ làm chị bị thương Con. con liền nhảy xuống nghe thấy lời cô lưu như hoa ngừng lại kinh ngạc nhìn cô lâm lâm con cứ gọi con tiện nhân kia là gì con gọi cô ta là chị sao lại phải thế cô ta coi con là em sao con vì cô ta mà h uy hiếp mẹ con làm mẹ đau lòng quá rồi lâm lâm dứt lời lưu như hoa lại thương tóc khóc lóc vì lời nói của cô mà người kinh ngạc không chỉ có lưu như hoa mà cả lê hiểu m ạ n hoác vân hy hạ thanh vinh lý tuyết hà cũng đều rất kinh ngạc sắc mặt ngừng trọng nhìn cô của hạ thanh vinh hóa thành phức tạp trước kia chẳng phải cô rất không thích lê hiểu m ạ n sao hiểu con gái không ai bằng cha ông biết con gái rất h ợ p đấu kỵ trong lòng chỉ cần là đồ mình thích nhất định sẽ không chừa thủ đoạn nào để đoạt lấy cho nên ông không thực sự quá ư ơ n g tính cách đứa con gái hạ lâm này nhưng mới vừa rồi cô đã thay đổi cái nhìn của ông vì cô lấy cái chết ra bảo vệ chị của mình tâm tư của lý tuyết hà giống như lưu như hoa rất bất mãn chuyện hạ lâm gọi l ê hiểu mạn là chị hoác vân hy nhìn hạ lâm đáy mắt hiện lên vẻ phức tạp đau lòng ấ y náy và cả lo lắng chương bốn cô chết tôi liền vui vẻ Hai. nhóm dịch thất liên hoa d r o n g khoảng thời gian này hạ lâm bây giờ với trước kia như hai người khác nhau cô đã thay đổi giờ trong mắt anh câu ngày càng khiến anh tán thưởng trước kia cô ghen tị với lê hiểu mạ nhưng giờ lại thỏa hiệp với lê hiểu mạ chính sự tha thứ và rộng lượng này của cô làm anh động lòng lê hiểu m ạ n cũng kinh ngạc nhìn hạ lâm không nghĩ tới cô sẽ nói ra những lời này để bảo vệ cô cô phát hiện hạ lâm đã thay đổi rất nhiều không hề giống với trước kia chị đôi mắt hạ lâm ngập nước nhìn lê hiểu mạn vẻ mặt thấy n ấ y nước nở nói chị em em thật sự xin lỗi chị nếu không phải vì em chị chị sẽ không ly hôn với vân hy là do em em phá hoại tình cảm của hai người giờ em giao vân hy cho chị em không còn yêu cầu nào xa vời cả chỉ cầu chị cho vân hy thêm một cơ hội van xin chị hoác vân hy không nghĩ tới hạ lâm vậy mà khóc lóc van xin lê hiểu mạn cho anh thêm cơ hội cô vì anh mà làm như vậy khiến anh rất cảm động lê hiểu mạn k h e như máy ánh mắt bình thản nhìn hạ lâm ôn hòa nói không cần nói xin lỗi với tôi thật ra thì tôi nên cảm ơn cô nếu không có cô tôi sẽ không ly hôn với hoác vân hy nhanh chóng như vậy cũng sẽ không có cơ hội ở bên tư hạo giờ tôi đang rất hạnh phúc coi như cũng có công lao của cô bây giờ tôi nói rõ với cô tôi yêu long tư hạo chứ không phải hoác vân hy hôm nay dù cô lấy cái chết để cầu xin tôi tôi cũng sẽ không thể ở bên anh ta một lần nữa hạ lâm nghe được lời này của cô đáy mắt hiện lên tia mừng rỡ nhưng rất nhanh liền bị cô giấu đi cô vẫn tràn đầy nước mắt nhìn lê hiểu mạn chị chị nói vậy là vì chị vẫn còn đang hận em phải không chị yêu vân hy như vậy sao có thể yêu người khác vân hy anh ấy yêu chị chị cho anh ấy thêm một cơ hội có được không chị em xin chị hạ lâm nói xong lời cối u lại khóc không thành tiếng nhìn cô long tư hạo suy nghĩ một chút đột nhiên phát giác thực ra hạ lâm không phải là muốn nhảy lầu cô lên đây hồi lâu chỉ nghe cô ta nói không muốn sống chứ chưa hề thấy cô ta hành động có lẽ cô ta không phải thật sự muốn nhảy lầu mà là muốn dùng chuyện này để đạt được mục đích gì đó nếu là vậy thì đây mới đúng là tính cách của hạ lâm vì một đứa bé mà nhảy lầu cẩn thận suy xét thì cô thật sự cảm thấy đây không phải là cách làm của hạ lâm người ngoài cuộc thi tỉnh táo mà người trong cuộc thi u mê cô và hạ lâm quan hệ không tốt vậy nên hạ lâm muốn nhảy lầu cô sẽ không bị chấn động quá lớn nhưng mấy người hoác vân hy hạ thanh vinh tất cả đều hoảng loạn cho rằng chuyện này là thật mà lê hiểu mạng tuyệt không phải là thánh nữ hay gì vậy nên với một người từng tổn thương mình cô không thể nào vì cô ta muốn nhảy lầu mà bị tác động được cô lại n ư ớ c mắt nhìn hạ lâm lạnh lùng cười tùy cô có tin hay không người tôi yêu là long tư hạo hơn nữa chúng tôi đã có con một nhà hạnh phúc còn cô cô tốt nhất là nên nghĩ thông suốt đi một khi nhảy xuống cô chỉ còn con đường chết mà thôi hoác vân hy vì cô nói yêu long tư hạo mà trong mắt tràn ngập vẻ bi thống buồn thảm nhìn cô mạn mạn em anh nhìn lê h i ể u mạng trái tim vì lời nói của cô mà như bị lưỡi dao đâm vào đau đớn không nói nên lời cô nói yêu long tư hạo ở trước mặt nhiều người như vậy anh còn có thể nói gì anh không nghĩ tới cô có thể thay đổi nhanh như thế anh bắt đầu hoài nghi không biết trước kia cô có từng yêu anh thật lòng hay chưa dễ dàng yêu một người đàn ông khác như vậy mà người cô không yêu bây giờ là anh lại đang yêu cô thu hồi ánh mắt bi thống trên người lê hiểu mạng anh lo lắng nhìn hạ lâm lâm lâm em nghe rồi chứ mạn mạn sẽ không quay lại với anh em đừng xin cô ấy nữa cũng đừng làm chuyện gì dại dột tới đây có được không nói xong anh định đi qua hạ lâm lại la lên đừng lại đây chân hạ lâm lại lui về sau nửa bước đôi mắt bi thương nồng đậm nhìn hoác vân hy khóc lóc nói vân hy dù em qua thì được lợi ích gì dù em sống sót thì còn ích gì nữa dù chị không yêu anh cũng không quay lại với anh thì sao chứ trong lòng anh chẳng phải vẫn yêu chị ấy không bung được chị ấy hay sao nếu như em van xin anh cho em một cơ hội anh sẽ cho sao em xin anh ở bên em anh sẽ đồng ý sao vân hy không có con không có anh em quả thật sống cũng không có nghĩa lý gì lưu như hoa và lý tuyết hà nghe thấy hạ lâm nói như vậy biết có thể ngăn được chuyện cô nhảy lầu hai người đồng thời nhìn về phía hoác vân hy vân hy con mau nói với lâm lâm muốn kết hôn với nó đi kết hôn rồi ở bên nhau nghe vậy hoác vân hy cau mày ánh mắt phức tạp nhìn lê hiểu m ạ n lại nhìn sáng hạ lâm không lên tiếng hạ lâm thấy vậy xiết chặt hai tay đ ấ y mắt hiện lên vẻ mất mái khóc lóc nhìn về phía lưu như hoa và lý tuyết hà mẹ dì hai người đừng ép vân hy lấy con con không muốn phá hủy hạnh phúc của anh ấy nếu anh ấy không yêu con thì sao phải cưỡng cầu anh ấy giờ phút này sắc mặt lê hiểu mạn cực kỳ bình tĩnh ánh mắt sắc bén nhìn về phía hạ lâm khóe môi khẽ cong lên nghe cô ta nói những lời đó cô đã đại khái hiểu được mục đích của lần nhảy lầu lần này là gì nếu như cô không đoán n h ầ m hạ lâm muốn nhảy lầu để ép hoác vân hy cưới mình nhưng nếu thật sự là như vậy việc muốn nhảy lầu của cô ta là nói dối cô cũng không ngờ vì để ép hoác vân hy cưới mình mà cô ta dùng đến chiêu này nếu cô ta không thật sự nhảy lầu trong lòng cô cũng yên tâm đi nhiều lý tuyết hà thấy hoắc vân hy chỉ níu mày không nói gì lo lắng tiến lại gần anh vân hy lời nói cũng chỉ là lời nói con muốn thấy lâm lâm nhảy lầu mới cam lòng hay sao lâm lâm đã mất con giờ con còn không đồng ý cưới nó nhớ có chuyện gì con có thể đối mặt với lương tâm của mình hay sao trong lòng con hẳn là không dễ dàng lê hiểu m ạ n cũng đã nói không yêu con con còn muốn cô ta làm gì nữa vì cô ta mà hại chết lâm lâm con thấy có đáng không ảm chương 444, t r u n g kế quỳ xuống đất cầu hôn một nhóm dịch thất liên hoa lời lý tuyết hà cảnh tỉnh hoắc vân hy anh ta đột nhiên ngẩng đầu nhìn lê hiểu m ạ n thấy tầm mắt cô căn bản không ở trên người anh ta mặt đầy bình tĩnh nhìn hạ lâm anh ta nắm chặt tay trái trong mắt thoáng qua nồng đậm mất mát và thất vọng sau đó lại nhìn hạ lâm lê hoa đái vũ nhắm mắt nghĩ tới một màn hạ lâm cản súng cho anh ta cùng với sáng nay cô ta nghe nói mất đứa bé khóc tê tâm liệt phế sau đó anh ta mở mắt nhìn hạ lâm lâm lâm đừng nhảy không có đứa bé em còn có anh chúng ta kết hôn được không dứt lời anh ta ném gậy từ từ quỳ gối hai mắt vẫn chăm chú nhìn hạ lâm lâm lâm gả cho anh được không thấy hoác vân hy quỳ gối xuống đất cầu hôn trước mặt nhiều người hạ lâm vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ ánh mắt thoáng qua tia được như ý nhưng cô ta không lập tức đồng ý hai mắt ngấn lệ nhìn hoác vân hy lắc đầu không vân hy anh không cần vì thương hại em mà cưới em như vậy sẽ khiến anh cả đời không vui vẻ anh thật sự không cần phải làm vậy lý tuyết hà thấy hạ lâm còn chưa đồng ý mặt đầy lo lắng nhìn cô ta lâm lâm vân hy luôn rất thích cháu nó đã sớm muốn cưới cháu nó ở chung một chỗ với cháu sao không vui cháu mau qua đây đừng làm chuyện điên rồ lâm như hoa vừa khóc vừa mặt đầy lo lắng nhìn hạ lâm lâm lâm mẹ xin con con đừng nhảy con đồng ý vân hy được không chỉ cần con kết hôn với vân hy đứa bé sẽ có nữa không phải từ nhỏ con đã muốn gả cho vân hy sao bây giờ vân hy cầu hôn con tại sao con không đồng ý lâm lâm hoác vân hy quỳ một chân nhìn hạ lâm ánh mắt cũng đầy lo lắng và đau lòng tin anh anh sẽ đối với em thật tốt gả cho anh lâm lâm hạ lâm khóc nhìn hoác vân hy lại nhìn lê hiểu mạn lẳng lặng nhìn tất cả giọng câu khẩn chị chị sẽ chúc phúc em và vân hy chứ nếu em đáp ứng lời cầu hôn của vân hy chị có thể làm dâu phụ của em không nếu chị không đồng ý không được chị chúc phúc em em thả không lấy chồng hôm nay kết thúc sinh mạng ở đây nghe thế lê hiểu mạn nhún mày ánh mắt bình thản nhìn hạ lâm khóc như mưa co n n môi xem ra cô đoán không lầm hôm nay hạ lâm không phải thật sự muốn nhảy lầu cô ta đang diễn trò lưu như hoa thấy lê hiểu mạn không trả lời khóc đi tới cô lê hiểu mạn con mo đáp ứng đi trước kia dì đã làm gì sai nói gì sau con đừng để trong lòng dì có một đứa con gái dì không thể nhìn nó chết dì biết lâm lâm trước kia làm không ít chuyện khiến con buồn nhưng nhưng nó kêu con là chị con nhẫn tâm nhìn nó nhảy lầu sao con là chị của nó làm dâu phụ nó là thích hợp nhất lê hiểu mạn thấy lưu như hoa vì lời hạ lâm mà thay đổi thái độ cô con n g ồ i không lên tiếng, mà đi về phía hạ lâm. Quản gia chú thành sau lưng thấy thế, lo lắng nhìn cô, thiếu phu nhân, đ ừ n g đi, nguy hiểm. Lê hiểu mạn quay đầu nhìn chú thành, câu môi cười, yên tâm, tôi sẽ cẩn thận. Dứt lời, cô đi tới trước mấy bước, nhưng không đến gần hạ lâm, vươn tay về phía cô ta, ánh mắt hòa nhã, em xuống đi, chị đáp ứng em. cô nói vậy, chẳng qua là cho hạ lâm một bậc thang cũng không phải thật sự đáp ứng cô ta nếu cô ta thích diễn cô liền diễn theo thuận lòng cô ta nếu không phải long tư hạo bắn phát súng về phía cô ta cô ta cũng sẽ không mất đứa bé coi như cô bồi thường nho nhỏ cho cô ta cô chỉ hy vọng chuyện này có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không cô sợ nhất là hạ lâm đi truy tố long tư hạo ảnh hưởng xấu tới anh có lẽ với thực lực của long tư hạo hạ lâm căn bản không thể truy tố anh nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ v ắ n nhất cô phải bóp chết khả năng này quản gia thấy lê hiểu mạn đi tới hạ lâm trong lòng lo lắng lập tức gọi cho lạc thụy lạc thụy nhận điện thoại dĩ nhiên thông báo cho long tư hạo trước tiên long tư hạo vốn đang họp cuộc họp quan trọng nghe nói lê hiểu mạn đến bệnh viện còn xuất hiện ở hiện trường hạ lâm nhảy lầu anh cho lạc thụy ở lại công ty lập tức chạy tới bệnh viện may là te cách bệnh viện thành phố không xa chỉ cần mấy phút là có thể chạy tới hạ lâm thấy lê hiểu mạn đưa tay ra trong mắt thoáng qua kinh ngạc lê hoa đái vũ nhìn cô chị chị chị đáp ứng chị chị tha thứ cho em lê hiểu mạn vẫn bình thản hơi con môi em xuống đi chị sẽ cho em câu trả lời đưa tay cho chị hạ lâm nhìn tay trái lê hiểu mạn vươn ra tay trái bên người từ từ nâng lên sau đó nhìn hoác vân hy quỳ một chân trên đất nghĩ tới anh ta cầu hôn cô ta có lẽ chỉ vì không hy vọng cô ta nhảy lầu có lẽ chờ cô ta xuống anh ta sẽ đổi ý chỉ cần lê hiểu mạn còn sống trên cõi đời này một ngày hoác vân hy sẽ không quên cô nếu lê hiểu mạn bất hạnh cái lầu trong mắt cô ta s ẹ t qua tia ác độc khoe môi châm t r ọ c nít lên bây giờ là cơ hội tốt chỉ cần cô ta nắm tay lê hiểu mạ nhân cơ hội đẩy cô xuống lầu cho dù có nhiều người nhìn cũng thần không biết quỷ không hay tất cả mọi người sẽ cho rằng cô vô tình n ã cô và long tư hạo hợp tác cô ta có thể làm cho hoác vân hy thay đổi cái nhìn với cô ta hoác vân hy cầu hôn cô ta đều là anh giúp cô đạt tới mục đích theo lý cô nên cảm kích long tư hạo không nên xuống tay với người phụ nữ anh yêu mến nhưng bây giờ cô ta không nghĩ được nhiều như vậy hoác vân hy đã nói muốn kết hôn với cô ta cô ta đã đạt được mục đích cô ta không còn gì bận tâm nghĩ tới đây cô ta ngước mắt nhìn lê hiểu mạn tay trái từ từ đưa về phía cô thấy thế rất nhiều người trên sân thượng đều nín thở nhìn hai người không c h ư ớ c mắt lê hiểu m ạ n thấy hạ lâm đưa tay về phía cô mặc dù đã sớm đoán được hạ lâm không thật sự muốn n ả y lầu nhưng trong lòng vẫn thoáng thở phào n h ẹ nhõm. tuy cô đoán được hạ lâm không phải thật sự muốn n ả y lầu nhưng làm thế nào cũng không nghĩ tới hạ lâm sẽ dồn cô vào chỗ chết trước mắt mọi người cho nên cô không đ ể phòng hạ lâm một k h ắ c hạ lâm nắm tay cô ánh mắt lóe lên tia lanh ý nhưng trên mặt vui vẻ chị cảm ơn chị dứt lời cô ta nắm chặt tay lê hiểu mạn cô ta đang muốn bước xuống thân hình trợt lung lay giống như muốn thé x ỉ u đám người lưu như hoa thấy vậy bị dọa sợ hô to lâm lâm cẩn thận lê hiểu mạn thấy thế nắm chặt tay cô ta theo bản năng đi về phía cô ta nhưng cô không nghĩ tới cô đến gần tay hạ lâm nắm chặt tay cô trợt kéo cô chương 445, hiểu hiểu rơi xuống lầu một nhóm dịch thất liên hoa cô theo quán tính lao ra ngoài hạ lâm thấy vậy thì lập tức buông lỏng tay cô ra thuận thế đẩy một cái mượn lực lê hiểu mạng để cô ta ngã về mặt đất phía trước a lê hiểu mạng bị cô ta đẩy thì sợ hãi kêu cả người bay ra khỏi đài hạ lâm té trên mặt đất thành công khiến lê hiểu mạng ngã xuống cô ta khẽ cười rồi lập tức bày ra vẻ mặt lo lắng nói chị chị cô ta đang gọi một bóng người anh tuấn bông chạy ra từ đám người vây xem ngay tại lúc lê hiểu mạn bay xuống thì lao ra nhảy theo tốc độ của anh nhanh đến mức khiến mọi người không nhìn rõ lại còn không chút do dự nhảy xuống theo lê hiểu mạn thấy thế hạ lâm giật mình có chút không dám tin người nhảy xuống theo lê hiểu mạn chính là long tư hạo sao long tư hạo lại xuất hiện ở đây được chắc chắn là cô ta nhìn nhầm rồi nhưng người đàn ông đó thật sự rất giống anh tám vệ sĩ、si、cũng như bay nhảy phát xuống đài tám người đều trải qua huấn luyện đặc biệt như thể đang bay xuống một tay bám vào cửa sổ tầng dưới một tay bắn dây cứu hộ tốc độ cực nhanh mà ổn định tất cả mọi người trên đài nghẹt ra không hiểu có chuyện gì lúc lấy lại tinh thần thì lập tức chạy đến phóng viên thì cầm cả mạ giặt trụ điên cuồng mạn mạn hạ thanh vinh và hoác vân hy thấy lê h i ể u mạng rơi đi xuống lầu thì kêu to lý tuyết hà và lưu như hoa thấy lê h i ể u mạng rơi xuống lúc phục hồi tinh thần lại thì đều nở nụ cười vui sướng khi người gặp họa hai người lập tức tiến lên mỗi người một bên nâng hạ lâm dậy lâm lâm may mà con không sao cảm ơn trời đất người ngã xuống đó là con tiểu tiện nhân l ê hiểu mạn chứ không phải con lưu như hoa cười nhìn hạ lâm nói rồi nhìn sang vui sướng khi người gặp hòa nói ngã xuống từ chỗ cao như vậy chết chắc rồi lý tuyết hà cũng vẻ mặt vui sướng khi người gặp hòa nói chết thì tốt nhìn thấy cô ta thôi đã thấy cả người không thoải mái rồi quyến rũ vân hy của chúng ta lại còn quyến rũ cả long tư hạo xứng đáng bị ông trời cho ngã chết lắm hạ lâm nghe lý tuyết hà nói như vậy thì hơi n h ế t ngôi trong lòng cũng kiên định hơn rất nhiều xem ra kết quả cũng giống như cô ta đã dự tính không ai biết người đẩy lê hiểu mạng xuống là cô ta cả cô ta đưa tay nâng chán làm ra vẻ cực kỳ suy yếu nhìn lưu như hoa mẹ đầu con có chút choáng quáng con vừa thấy có mấy người nhảy xuống theo không biết họ thế nào rồi l ư u như hoa và lý tuyết hà nghe vậy thì một người đỡ lấy cô ta một người lập tức chạy đến bên đài nhìn xuống mà hoác vân hy giờ phút này cũng đang đứng trên đài khuôn mặt tuấn tú ngập tràn lo lắng trong lòng cũng sợ hãi không thôi giờ phút này anh hận mình không có đủ năng lực để cứu lê hiểu mạn anh ta đã thấy tám vệ sĩ kia nhảy xuống mong là họ sẽ cứu được cô mà lê hiểu mạn rất xuống lầu tưởng sẽ phải chết không nghi ngờ đang nhắm mắt kêu thì đột nhiên e o thon được nắm lấy đôi môi hồng khẽ n ế t cũng bị người nào đó hung hăng chiếm lấy ưng trên cánh môi đột nhiên truyền đến sự đau đớn hơi thở mát lạnh truyền vào mũi cô nhẹ nhàng nhíu mày lập tức mở hai mắt ra đối diện với ánh mắt đang ngập tràn lửa giận tư, tư hạo cô buồn phiền trấn mắt ánh mắt trong suốt đầy kinh ngạc khuôn mặt nhỏ nhắn cũng vô cùng khiếp sợ cô không ngờ l o n g tư hạo lại đột nhiên xuất hiện trước mặt mình như vậy không phải cô rơi xuống lầu sao tạo sao l o n g tư hạo làm sao có thể xuất hiện mà người ôm cô đúng là l o n g tư hạo vừa rồi anh đuổi tới đài thấy c ô ngã ra ngoài thì sợ đến mức tim ngừng đập không chút do dịu nhảy theo đời này anh chưa bao giờ kinh hoảng sợ hai đến thế nếu cô gì sơ suất anh nhất định sẽ sống không bằng chết đau khổ cũng sẽ không tồn tại trên đời nữa giờ phút này sắc mặt anh e m chầm khiến người ta sợ hãi ánh mắt hung ác nham hiểm lạnh thấu sương nhìn đ ấ y mắt ngập tràn lửa giận nhưng trong lòng anh lại đầy lo lắng và hoảng sợ tim của anh đến giờ vẫn chưa đập lại bình thường nỗi sợ sẽ mất đi cô lan tràn khắp cả cơ thể lê hiểu m ạ n thấy long tư hạo có vẻ rất tức giận thì cau mày d ư n g d ư n g nước mắt nhìn anh tư hạo mỗi lần cô gặp phải nguy hiểm người xuất hiện bên cạnh cô luôn là anh anh giờ phút nào cũng quan tâm cô cho dù lúc này đáng ra anh phải ở công ty cũng vẫn xuất hiện khi cô gặp nguy hiểm lòng của cô lại xúc động không thôi cô khóc nhìn anh tư hạo sao anh lại ở đây long tư hạo thấy lê hiểu mạn đỏ hốc mắt đôi mắt đầy nước thì vẫn lạnh lùng như trước ánh m ắ tâm lệ khiến người ta sợ hãi nếu anh không xuất hiện kịp thì em đã đi viện rồi em thấy long tư hạo giận dữ như thế lê hiểu mạn túi thấp đầu ấ y n ấ y tư hạo em xin lỗi để anh phải lo lắng rồi đâu chỉ đơn giản là lo lắng như vậy long tư hạo lạnh lùng nhìn cô nói kín nén sự tức giận trong lòng dịu giọng xuống lát nữa rồi nói ôm chả anh ừng lê hiểu mạn khẽ gật đầu hai tay mảnh khảnh ôm lấy c ổ a n h bởi vì vừa rồi quá sợ hãi ánh mắt đều rơi nên người anh nên không nhìn thấy mọi thứ xung quanh giờ nhìn kỹ mới thấy họ đang lơ lửng giữa không trung chương 446, hiểu hiểu rơi xuống lầu hai nhóm dịch thất liên hoa khu nội chú này có mười hai tầng bọn họ đang ở tầng mười long tư hạo một tay ôm eo cô một tay nắm lấy sợi dây bay chỉ có trong t v đầu còn lại của nó được gắn vào khe hở trong vách tường chỗ cửa sổ tầng 12. tám vệ sĩ nhảy xuống theo kia cũng cuốn dây trong tay bảo vệ bốn phía của long tư hạo và lê h i ể u mạn nhìn long tư hạo lê h i ể u mạn vô cùng kinh ngạc con mắt chăm chú nhìn anh môi hồng k h ẽ mở tư hạo anh đúng là người bay người bay gì đó tưởng chừng chỉ xuất hiện trong t v thôi không ngờ bây giờ lại xuất hiện trước mắt cô giờ phút này cô lại càng cảm thấy long tư hạo không phải người thường trong đầu cô đột nhiên hiên lên một từ lại lập tức cảm thấy không thể nhất định là vì cô xem t v quá nhiều cho nên mới nghĩ đến cái đó long tư hạo nói không chừng chính là một võ lâm cao thủ được huấn luyện ở hiện đại đa số phụ nữ đều hy vọng mình có một bạn trai là võ lâm cao thủ biết võ nói như vậy sẽ rất sổ cảm giác an toàn hơn nữa người đàn ông biết võ công cũng vô cùng quyến rũ khiến người ta kính nể và ái mộ lê hiểu mạn rất ít khi lộ vẻ háo sắc trước mặt long tư hạo mà giờ phút này cũng si mê nhìn anh không hề c h ư ớ c mắt mãi đến khi cô được long tư hạo đưa về đài an toàn đôi mắt trong suốt ấy vẫn mê luyến nhìn anh tầm mắt không di chuyển nửa phần trên đài một đám người thấy long tư hạo đưa lê hiểu mạn lên an toàn thì cũng cũng không dám tin nhìn hai người phóng viên phản ứng nhanh lập tức cầm cạ mạ giặt chụp điên cuồng cạ mạ giặt chia thẳng về phía long tư hạo hỏi liên tiếp long tư hạo không trả lời bất cứ vấn đề gì chỉ cúi đầu dịu dàng nhìn lê hiểu mạn vẫn háo sắc nhìn anh khoe môi hiện lên nụ cười mê hoặc thấy anh cười hai mắt lê hiểu mạn sáng lên hoa si càng nghiêm trọng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ p h í m hồng tim đập loạn như nai con nhảy bàng bàng không ngừng rõ ràng hai người đã ở với nhau lâu rồi cũng thân thiết rất nhiều cả con cũng đã có nhưng bây giờ cô vẫn còn cảm giác tim đập thình thịch như lúc ban đầu loại cảm giác này rất kỳ diệu khiến cô cảm thấy cả dái tim như được bao trùm tình yêu giờ phút này trong mắt cô dường như trên đài chỉ còn hai người không nghe thấy bất cứ tiếng động gì xung quanh trong mắt chỉ có người đàn ông khiến cô cảm động không thôi long tư hạo thấy lê hiểu mạn trong nhìn anh hồi lâu không có ý rời mắt đi thì con môi cười túi đầu coi như không có những người khác tồn tại khẽ cắn vành thai trắng như ngọc của cô thanh âm trầm thấp khàn khàn hiểu hiểu vẫn chưa nhìn đủ sao anh không ngại bị ánh mắt em cưỡng gian lâu như vậy nhưng anh sợ nếu em cứ nhìn thế anh sẽ không nhịn được đáp lại đấy chúng ta về trước anh c ở i hết từ trên xuống dưới từ trước ra sau cho em nhìn đủ nhé sau t hai truyền đến một luồng nhiệt bởi vì hai chữ cưỡng ít của anh mà lấy lại tinh thần khuôn mặt nhỏ nhắn thanh lệ lập tức c n g đỏ cô giận dỗi nhìn anh đánh nhẹ gắt anh khốn khiếp ai dùng ánh mắt cưỡng ra đ ư n g long tư hạo không đợi cô nói x o n g đã cúi đầu che đi đôi môi cô trước mặt mọi người bàn tay to lớn đỡ sơ đầu cô hôn sâu cảnh này khiến mọi người kinh ngạc chứng mắt lúc phục hồi tinh thần thì lập tức vỗ tay đương nhiên trong lúc vỗ tay này mấy phóng viên vẫn không quên cầm kỳ dịch chụp điên cuồng nghe tiếng vỗ tay lê hiểu mạn n g ẩ n ra lập tức đẩy long tư hạo đưa mắt nhìn mọi người lúc này mới giật mình nhận ra cô và long tư hạo đã ở trên sân thượng rồi nghĩ đến chuyện long tư hả hôn cô trước mặt nhiều người như vậy mặt cô liền đ ỏ bừng nguyên nhân c h ả y ít máu là vì bị kích thích cùng bị kinh sợ tâm trạng quá căng thẳng may mắn là thai nhi không sao chỉ cần không sẻ thai là được bác sĩ giúp cô kê cho cô các viên an thai và thuốc b ổ đề nghị cô nằm trên giường nghỉ ngơi cố gắng tránh di chuyển đợi sau khi bác sĩ cùng đoàn đội chữa bệnh rời đi long tư hạo tự mình đốt thuốc cho lê hiểu mạn lòng vẫn chưa hết khẩn trương hàng chân mày anh tuấn của anh níu chặt khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy vẻ lo âu thấy anh vẫn còn lo lắng lê hiểu mạn cầm lấy bàn tay trắng non của anh đặt lên bụng mình đôi mắt trong veo như nước chăm chú nhìn anh tư hạo bụng em đã không còn đau nữa rồi con của chúng ta cũng không sao nhất định có thể bình an ra đời tuy miệng nói vậy nhưng lòng cô đến giờ vẫn còn run r u ẩ y lúc bác sĩ bảo cô có dấu hiệu sinh non dường như hô hấp cô đã dừng lại ngay lúc đó may mà long tư hạo bảo bác sĩ đến kiểm tra bằng không cô vô duyên vô cớ sẻ thai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì bởi vì lần đầu tiên mang thai cho nên cô hoàn toàn không hiểu những chuyện này mà cô cũng không ngờ rằng chỉ ra chút máu lại nghiêm trọng đến mức có thể sẻ thai c h ắ c không được mọi người đều nói ba tháng đầu khi mang thai là thời điểm mấu chốt nhất chỉ cần qua được ba tháng này là tốt rồi long tư hạo nghe cô nói vậy trong lòng vẫn lo lắng như cũ anh đưa tay vớt ve khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh chăm chú nhìn cô đáy mắt đầy vẻ hổ thẹn hiểu hiểu xin lỗi là anh không chăm sóc tốt cho em anh không nên đến công ty hẳn là nên ở bên cạnh em có anh đó cũng sẽ không xảy ra chuyện như hôm nay lê hiểu mạng đặt bàn tay nhỏ bé lên tay long tư hạo đôi mắt trong veo như nước tràn đầy tình cảm cùng sự ấ y n ấ y tư hạo người nên nói xin lỗi chính là em là em không bảo vệ tốt con chúng ta khiến anh lo lắng nghe vậy long tư hạo cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô có chút tức giận đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh thâm trầm nhìn cô nói xin lỗi là được rồi sao ai bảo em đến bệnh viện thấy anh tức giận lê hiểu mạn khe rũ mắt em chỉ muốn xem vết thương của hạ lâm thế nào thôi không nghĩ rằng đúng lúc gặp cô ta nhảy lầu cũng không ngờ rằng cô ta vậy mà nói đến đây đột nhiên câu ngừng lại do dự không biết có nên nói cho long tư hạo biết hay không là hạ lâm cô ý hại cô nhưng cô cũng biết nếu như cô nói với long tư hạo anh nhất định sẽ không bỏ qua cho hạ lâm chương 447, đối phó đánh bất ngờ một nhóm dịch thất liên hoa cô cúi đầu ngại nhìn người khác vừa quẫn bách vừa xấu hổ long tư hạo thấy cô quẫn bách dỗi cánh tay dài ra ánh mắt cưng chiều thầm tình nhìn cô con môi cười chúng ta về trước dứt lời không chờ cô gật đầu đáp ứng anh cúi người ôm ngang cô xoay người đi thẳng xuống lầu tám vệ sĩ và quản gia chú thành đi theo sau anh lý tuyết hà lưu như hoa và hạ lâm thấy lê h i ể u mạn không bị té chết trong lòng vừa kinh ngạc vừa căm hận nhất là hạ lâm lạnh lùng n h a o mắt mắt lóe lên ác độc trong lòng vừa hận vừa t ứ c cô ta cho là lần này lê h i ể u mạn hẳn phải chết không thể nghi ngờ không nghĩ tới cô tránh được một kiếp đều là lòng tư hạo làm hư chuyện tốt của cô ta anh lại có thể cứu lê hiểu mạn rơi xuống có thể thấy năng lực của anh không bình thường chỉ tiếc người đàn ông ưu tư như vậy trong mắt trong lòng chỉ có lê hiểu mạn cô ta làm sao cũng không nghĩ tới anh lại đến bệnh viện xem ra địa vị lê hiểu mạn trong lòng anh thật sự rất không tầm thường nếu như có một người đàn ông có thể đối với cô ta như vậy thật tốt biết bao cô ta không kiềm được nước mắt nhìn hoác vân hy lại thấy anh ta một mực nhìn hướng lê h i ể u mạn và lòng tư hạo rời đi dáng vẻ thất hồn lạc phách vân hy cô ta thấp giọng đều, siết chặt hai tay muốn đi tới chật cảm thấy t r ò n váng ngã xuống đất lâm lâm lê như hoa lý tuyết hà hạ thanh vinh thấy vậy lập tức tiến lên đỡ cô ta lý tuyết hà mặt đầy lo lắng nhìn hoác vân hy ngây ngô thất hồn lạc phách ngồi dưới đất vội nói vân hy lâm lâm té xịu hoác vân hy giống như không nghe thấy lời bà không có bất kỳ phản ứng gì tay trái nắm thành quyền nặng nề đánh mặt đất lý tuyết hà thấy hoác vân hy không phản ứng không kêu anh ta nữa mà theo chân lưu như hoa hạ thanh vinh cùng mang hạ lâm đi nhân vật chính không có người trên sân thượng lục tục giải tán chỉ còn một mình hoác vân hy ngồi đó thời khắc này tim anh ta giống như bị khoét đi đau đến không thể hô hấp từ khi anh ta thấy long tư hạo cứu lê hiểu mạn lên anh ta mới biết anh ta làm người thất bại bao nhiêu không như long tư hạo anh ta hối hận tự trách không căm lòng đau tim không phủ lúc lê hiểu mạn gặp nguy hiểm anh ta không có năng lực đi cứu cô chỉ có thể ký thác hy vọng lên người người khác anh ta hận chính anh ta vô dụng vô năng như vậy một lần lại một lần bại bởi tình địch của anh ta long tư hạo vừa rồi sau khi lê hiểu mạn được long tư hạo cứu lên không nhìn qua anh ta nói chính xác trong mắt cô chỉ có long tư hạo không có bất kỳ ai khác ánh mắt cô nhìn long tư hạo có ái mộ mê luyến thưởng thức tán thưởng sùng bái rung động sâu đậm loại ánh mắt sùng bái đó giống như một thiếu nữ sùng bái anh hùng hoàn mỹ mê người nhất trong tâm k h ả g cô cô xưa nay chưa từng dùng ánh mắt si mê sùng bái sen lẫn nồng đậm tình yêu nhìn anh ta ánh mắt sáng ngời động lòng người kia của cô không có bóng dáng của anh ta điều này khiến anh ta vừa thất vọng vừa đau buồn nhất là không biết long tư hạo nói gì với cô ánh mắt như tức giận lại như xấu hổ hờn d ỗ i kia của cô biểu tình thẹn thùng như thiếu nữ lại làm mắt anh ta đau nhói ở trước mặt anh ta cô lạnh lùng cao ngạo quật cường cho tới nay chưa từng xuất hiện một mặt t i ể u mị động lòng người trước mặt anh ta điều này khiến anh ta vừa ghen tị vừa đau lòng càng xem thường chính anh ta anh ta không thể không thừa nhận so với long tư hạo anh ta thật sự quá kém ở trước mặt anh anh ta nhỏ yếu còn không bằng một hạt bụi anh ta giơ tay trái hung hãn đập mặt đất trong lòng đau buồn không thôi thống hận long tư hạo đồng thời càng hận sự vô năng của mình chỉ có thể đập mặt đất cho hà giận hốc mắt anh ta đỏ bừng là máu mất đi lê hiểu mạ tim anh ta đau như nhỏ máu lúc này một thanh âm thuần hậu đột nhiên văng lên cậu cảm thấy như vậy có thể thay đổi được gì nghe tiếng anh ta h i ế p mắt đỏ thấm chợt ngừng đầu thấy người trước mắt anh ta là người đàn ông thần bí hôm qua anh ta gặp ở nghĩa trang an thái mà người đàn ông thần bí này chính là long quân triệt ông mặc bộ đồ trắng khí chất nho nhã vẻ mặt thâm thúy ánh mắt tựa như có thể nhìn thấu tất cả vô cùng nhạy bén và có lực xuyên thấu bên mép lộ ra nụ cười cào thâm khó lường là ông nhìn ông hoác vân hi khẽ nhứ mày đôi mắt đỏ thâm s ẹ t qua tia kinh ngạc ánh mắt sắc bén hơn nhìn ông ta sao ông biết tôi ở đây ông luôn theo d õ i tôi lời ông vừa nói có ý gì long quân triệt đút hai tay vào túi quần lười biếng đi tới khóe môi nở nụ cười ưu nhã lại cao thâm thanh âm thuần hậu trầm t h ấ p cậu cũng không phải nhân vật thần bí cao thâm khó lường gì tôi muốn biết hành tung của cậu cũng không khó tôi căn bản không cần theo dõi cậu ý tôi là gì tôi nghĩ căn bản không cần nói rõ trong lòng cậu đã rất rõ ràng có phải bây giờ cậu rất thống hận mình vô năng cảm thấy mình không bằng l o n g tư hạo lời ông vừa vặn nói chúng tim hoác vân hy ánh mắt anh ta sắc bén nhìn ông giọng nghi ngờ hỏi ông rốt cuộc là ai chẳng biết tại sao người đàn ông trước mắt nhìn không lớn hơn anh ta bao nhiêu nhưng anh ta luôn cảm thấy ông kín đáo sắc bén hơn anh ta rất nhiều hơn nữa trên người ông tản ra khí chất thành thục bị năm tháng lắng đọng loại khí chất thành thục này tuyệt đối không phải một người đàn ông hai mươi mấy tuổi có thể có người đàn ông này g i ả dặn c h ứ n g trạng trên người ông có khí chất sau khi rất nhiều năm tháng lắng đọng cho dù giả vờ cũng không được ở trong mắt anh ta long tư hạo đã cực kỳ t h â m trầm thành thục c h ứ n g trạng nhưng anh vẫn lộ ra khí chất tuổi anh nên có nhưng người đàn ông trước mặt lại khác bề ngoài hai mươi mấy tuổi anh ta thấy tâm không phải của người hai mươi mấy tuổi chương bốn trăm bốn mươi tám đối phó đánh bất ngờ、hay. nhóm dịch thất liên hoa mặc dù gặp mặt lần thứ hai nhưng anh ta cảm thấy trên người ông nhất định xảy ra rất nhiều chuyện không bình thường những chuyện này ông đều đích thân trải qua ông có khí chất như bây giờ đều là những kinh nghiệm này luyện ra được một người trải qua càng nhiều chuyện sự từng trải càng phong phó tuổi càng lớn khí chất đương nhiên khác biệt vì vậy anh ta cảm thấy tuổi người đàn ông trước mặt tuyệt đối không giống bề ngoài có lẽ lớn hơn anh ta tưởng tượng long quân triệt xoay người nhìn hoác vân hy thấy anh ta ánh mắt sắc bén nhìn ông giống như nhìn thấu cái gì ông câu môi ưu nhã cười tôi tên long quân triệt tôi lớn hơn cậu nhiều tôi và ba cậu là đồng lứa hoác vân hy thấy long quân triệt lại nhìn thấu tâm tư của anh ta mắt xẹt qua tia kinh ngạc đột nhiên nhớ tới ông họ long sau đó ánh mắt vô cùng sắc bén nhìn ông ông họ long ông và long tư hạo là quan hệ gì trong lời nói của anh ta xen lẫn tức giận long quân triệt đã sớm đoán được sau khi anh ta biết ông họ long sẽ có phản ứng gì thấy hoác vân hy biến sắc ông nheo mắt thanh âm thuần hậu tôi họ l o n g nhưng tôi và l o n g tư hạo không có máu mủ gì tôi và cậu ta chỉ có thủ hoán nếu không tôi cũng sẽ không tìm cậu còn muốn hợp tác với cậu đối phó cậu ta nghe thế ánh mắt hoác vân hy vẫn sắc bén nhìn ông thấy ông không giống nói dối tức giận trên mặt anh ta mới giảm đi mấy phần thanh âm lạnh như băng hỏi vậy bây giờ ông có thể nói cho tôi tại sao chọn tôi hợp tác với ông chưa ánh mắt long quân triệt mang thâm ý nhìn hoác vân hy câu môi cười cao thâm khó lường nguyên nhân rất đơn giản vì cậu giống tôi đều muốn thắng cậu ta mà thực lực của tôi cậu ta hiểu rất rõ vì vậy tôi muốn đối phó cậu ta cậu ta sẽ có đề phòng nhưng cậu thì khác l o n g tư hạo xưa nay chưa từng đề phòng cậu không sợ cậu ở trong mắt cậu ta đạp chết cậu giống như đạp chết một con kiến thực lực cậu ta quá mạnh chúng ta muốn đối phó cậu ta thì nhất định phải đánh bất ngờ cho nên chỉ có cậu mới có thể làm cậu ta khó lòng phong bị tôi chọn cậu vì cậu và tôi hợp tác là thích hợp nhất nghe ông nói hoác vân hy hoàn toàn hiểu rõ anh ta nhớ mày ánh mắt mất mát nhìn ông vẻ mặt chán trường ông thật sự cảm thấy phế vật như tôi có thể thắng anh ta sao thôi ngay cả đi đường cũng không vững sao đi đối phó anh ta long quân triệt tiến lên ngồi xuống ánh mắt rơi vào trên tay phải không làm được gì của anh ta k hít mắt lực tay cực lớn nắm cổ tay phải của anh ta a ông bóp một cái hoác vân hy đau hét lên trên c h á n mồ hôi lạnh đầm đ ị a sắc mặt tái n h ợ t môi mỏng run rẩy tay trái s i ế t chặt lại ánh mắt sắc bén nhìn ông cả giận nói ông làm gì vung vung tay long quân triệt chẳng những không buông anh ta ra ngược lại dùng sức nắm cổ tay anh ta nghe rắc rắc cổ tay anh ta giống như bị gãy hoác vân hy lại đau mồ hôi chảy như mưa tức giận giống long quân triệt ông ông điên rồi sao long quân triệt câu môi cười giảm lưng tay ánh mắt lạnh lùng nhìn anh ta tôi nghĩ hẳn cậu đã nghe một câu nói trời cao hạ xuống trách nhiệm trọng đại trên người nhất định phải làm cho người đó nội tâm thống khổ gân cốt mệch nhọc trước trích câu nói của mạng tử người thường xuyên phạm sai lầm mới có thể thay đổi nội tâm khốn khổ suy nghĩ tắc nghẽn sau đó mới có thể hành động biểu hiện ra mặt bày tỏ bằng lời nói sau đó mới được người khác biết nói tới đây ánh mắt ông rét lạnh nhìn hoác vân hy châm chọc cười chỉ chút đau đớn này cũng không chịu nổi cậu phải đấu với long tư hạo thế nào cậu ta có được thành tựu ngày hôm nay phải chịu không ít đau khổ cậu ta có thể được cậu lại không làm được cậu quá dễ tức giận đây là đại kỵ dứt lời long quân triệt đứng lên ánh mắt trầm tràm nhìn anh ta tiếp tục nói tôi cho cậu thêm chút thời gian chính cậu suy nghĩ thật kỹ rốt cuộc có muốn hợp tác với tôi hay không cậu nhớ một khi đáp ứng tôi tôi không cho phép cậu đổi ý còn nữa nếu cậu muốn có đầy đủ năng lực chống lại long tư hạo cậu nhất định cần đi một đoạn đường vô cùng gian khổ còn phải trải qua huấn luyện tàn khốc nhưng cậu hiện tại ngay cả chút đau đớn này cũng không chịu nổi những huấn luyện kia cậu càng không thể nào chịu được long quân hạo nhìn anh ta nói xong trực tiếp rời đi sau khi ông ta rời đi hoác vân hy siết chặt tay trái đấm lên mặt đất hai mắt đỏ bừng ác liệt nhìn tay phải bị ông bẻ gãy đột nhiên ánh mắt anh ta rét lạnh tay trái nắm tay phải mình mặc dù đau đến mồ hôi chảy như mưa anh ta cũng không hét lên trong mắt lánh mị dần lộ ra kiên định chưa từng có h o á c vân hy anh t h ề nhất định phải thắng long tư hạo bất kể con đường này có gian khổ bao nhiêu bất kể huấn luyện trong miệng long quân triệt có tàn khốc bao nhiêu anh ta đều phải vượt qua sau đó anh ta không cần dùng gậy chầm dại đứng lên chịu đựng đau nhức đi từng bước biệt thự thủy lộc hồ lúc này lê hiểu mạn và long tư hạo đã trở về biệt thự hai người đang ở trong phòng ngủ lê hiểu mạn nằm trên giường tròn lớn sang trọng đoàn bác sĩ đang kiểm tra cho cô long tư hạo nhữ mày đứng cạnh giường ánh mắt lo lắng nhìn cô vừa rồi ở bệnh viện lê hiểu mạn cũng không có chuyện gì nhưng trở lại biệt thự dưới bụng liền đau vào phòng tắm mới phát hiện hơi đỏ vốn chỉ đỏ một chút cô cảm thấy không có gì nhưng long tư hạo biết được rất không yên tâm lập tức buộc hai bác sĩ phụ khoa tài giỏi nhất cùng đoàn bác sĩ tới biệt thự hai bác sĩ tài giỏi nhất kiểm tra cho cô xong chắc chắn cô không có triệu chứng sinh non chương 449, g i ú p cô giải trừ nguy hiểm một nhóm dịch thất liên hoa lúc ở khu m ộ an khang anh bắn một phát súng vào hạ lâm hạ lâm không có con mà hạ lâm muốn hại cô suýt chút nữa làm cô cũng không có con nhưng hiện tại cô đã không sao cô và hạ lâm xem như huề nhau vốn dĩ cô muốn cứ thế mà tha cho hạ l â m nhưng phát súng kia long tư hạo đã khiến cho hạ lâm không có con nếu như hạ lâm có thể bằng lòng cô không đi trả thù long tư hạo hoặc là khởi tố anh cô cũng sẽ không công khai chuyện cô ta cố ý hại câu ngã lầu bằng không cô tuyệt không buông tha cho cô ta cô làm người vẫn luôn lấy hướng thiện làm g ố c di hòa vi quý chưa bao giờ chủ động hại ai cả nhưng cô cũng không phải thánh mẫu lúc này phải xem biểu hiện của hạ lâm chỉ cần cô ta dám gây bất lợi cho long tư hạo cô nhất định sẽ trả lại cho cô ta cả vốn lẫn lời long tư hạo thấy cô muốn nói lại thôi bàn tay trắng non k h ẽ giữ cằm cô ánh mắt trầm trầm nhìn cô cô ta thế nào nghe anh hỏi lê hiểu mạn ngước mắt nhìn anh dò xét hỏi tư hạo nếu như có người làm hại em hoặc là làm hại con của chúng ta anh sẽ đối phó họ thế nào ánh mắt long tư hạo hơi c h ầ m xuống bàn tay to c h ầ m rãi rời lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô con môi cười em nói xem đương nhiên là để cho bọn họ sống sống một cách thống khổ nhất nghe vậy lên hiểu mạn m h o mắt nhìn anh thật sâu thấy khỏe môi anh là nụ cười nguy hiểm nhưng đầy sự mê h o ạ c hàng chân mày thành tú của cô nhíu lại chủ động tiến đến gần ngực anh hai tay mảnh khảnh ôm sát lấy cổ anh con môi cười em biết rồi tư hạo c ả m ơn anh đã yêu em yêu con của chúng ta như thế cánh tay thon dài của long tư hạo thu lại ôm sát cô túi đầu ngậm lấy cánh môi đầy đặn của cô hôn thật sâu sau đó rời khỏi nằm xuống nghỉ ngơi không cho phép lộn xộn nữa Ừm.、Um, lê hiểu m ạ n cười gật đầu chầm rãi nằm xuống sau đó nhắm mắt lại vì tác dụng của thuốc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sau khi câu ngủ long tư hạo vẫn luôn trông chừng bên cạnh cô đôi đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh chăm chú nhìn cô sự lo lắng không bớt đi chút nào bên cạnh cô có rất nhiều nguy hiểm anh phải mau sớm hóa giải hết người muốn làm hại đến cô anh tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ cứ như vậy yên lành sống trên coi đời này đột nhiên điện thoại di động của anh đ ổ chuông thấy người gọi đến là lạc thụy anh cầm điện thoại di động lên rời khỏi đó đi thẳng đến phòng đọc sách ngồi xuống trước bàn làm việc tổng giám đốc đoạn video lê tiểu thư ngã lầu đã được gửi đến cho anh trong điện thoại truyền đến giọng nói nghiêm trọng của lạc thụy nghe vậy long tư hạo lập tức mở máy vi tính mở đoạn video lạc thụy gửi đến lúc nhìn thấy cảnh hạ lâm bắt lấy tay lê h i ể u mạ đôi mắt hẹp dài trầm tĩnh của anh nhìn chằm chằm hình ảnh trong video xem đi xem lại vài lần cảnh hạ lâm bắt lấy tay lê h i ể u mạ sau vài lần xem lại bàn tay đang cầm chuột của anh siết chặt chỉ nghe một thanh âm vang lên cuối cùng chuột máy tính cũng bị anh phá hủy lúc này d i ọ n lạc thụy lại truyền đến lần nữa từ điện thoại tổng giám đốc anh muốn đoạn video này có ích lợi gì tôi đã xem nhiều lần đều không nhìn ra sơ hở gì cả tại sao đột nhiên lê tiểu thư lại bị như vậy chuyện này có liên quan gì đến hạ tiểu thư lẽ nào tổng giám đốc hoài nghi là hạ tiểu thư đ ẩ y tôi có thể thấy trong video hạ tiểu thư cũng ngã xuống làm sao đẩy lê tiểu thư được long tư hạo nheo mắt đầy vẻ nguy hiểm ánh mắt lạnh leo d ò người môi mỏng cong lên khát máu với sự thông minh của cậu cũng không nhìn ra được nếu muốn khiến cho người của cục cảnh sát nhìn ra cô ta cố tình hại người là không thể xem giai đoạn video này vẫn không thể định tội cô ta còn cần cô ta chính miệng thừa nhận tổng giám đốc định làm gì ánh mắt long tư hạo chầm xuống khoe môi nở nụ cười nhạt tôi tự có tính toán cho người theo dõi cô ta còn có chân lan không cần giữ lại bên đầu dây điện thoại lạc thụy nghe vậy cảm thấy kinh ngạc nữ giúp việc muốn quyến rũ anh kia cũng không giữ lại sao không phải tổng giám đốc nói muốn lợi dụng cô ta t r a ra người thần bí sau lưng cô ta à nếu như hiện tại xử lý cô ta tổng giám đốc sẽ rất khó t r a ra là ai sắp xếp cô ta ở cạnh anh mà người kia lại quá thần bí tổng giám đốc muốn điều t r a ra manh mối duy nhất này cũng sẽ mất long tư hạo n h í u chặt mày từ lúc trần lan tiếp cận anh anh đã hoài nghi cô ta rồi chương 450, giúp cô giải trừ nguy hiểm hai nhóm dịch thất liên hoa nữ giúp việc trong biệt thự đều trải qua kiểm tranh đánh giá đủ tiêu chuẩn mới được giữ lại chưa từng có ai dám to gan tiếp cận anh trừ khi trong lòng có d ạ tâm cho nên khi trần lan cố ý tiếp cận anh đã khiến cho anh hoài nghi vì vậy anh đã điều tra qua trần lan biết cô ta đang tiếp xúc với một người thần bí nhưng anh vẫn t r a không ra người thần bí kia là ai điều duy nhất anh có thể xác định chính là người thần bí kia không phải lòng quân triệt mà anh cũng nghĩ không ra ngoại trừ lòng quân triệt còn có ai sẽ cải người bên cạnh anh vì t r a ra thân phận của người thần bí kia anh chỉ có thể cố tình để cho trần lan tiếp cận anh khiến cô ta nghĩ mình đã thành công nhưng mà hôm nay chuyện lê hiểu mạn ngã lầu đã cảnh tình anh ngay từ đầu anh chỉ muốn lợi dụng trần lan để dẫn dụ người thần bí sau lưng cô ta lại suýt chút nữa quên mất trần lan cũng là một người có thể gây nguy hiểm cho hiểu hiểu nếu như trần lan thừa dịp anh không chú ý ra tay với hiểu hiểu vậy chẳng phải là khó lòng phòng bị sao cho nên anh thả rằng cứ như vậy đánh mất đi cơ hội t r a ra người thần bí kia cũng tuyệt đối không giữ trần lan lại giọng nói của anh lạnh lùng thấu xương ngự khí kiên định hiện tại chuyện quan trọng với tôi nhất chính là sự an toàn của hiểu hiểu sau khi cúp điện thoại của lạc thụy anh liền bảo chú thành gọi trần lan đến phòng đọc sách trần lan đến phòng đọc sách vẻ mặt mừng rỡ hai mắt không che giấu sự si mê thiếu ra anh tìm tôi có chuyện gì giọng cô ta lúc này có chút kích động nghĩ đến chuyện lần đầu tiên long tư hạo chỉ đích danh muốn gặp cô ta cô ta liền không nhịn được sự kích động lúc này tâm trạng cô ta giống như phi tử được hoàng thượng lật bài sủn hạnh lòng tràn đầy sự vui mừng hồi hộp cùng n g ư ỡ n g ngùng long tư hạo ngồi trên ghế xoay màu đen bằng da thật đôi mắt meo lại nguy hiểm ánh mắt thâm trầm sắc bén nhìn cô ta tự tay ném con rắn giả màu xanh trên bàn làm việc của mình đến bên chân cô ta đột nhiên nhìn thấy con rắn giả cực kỳ giống thật như thế trần lan sợ đến lui lại một bước dài bước chân l o ạ n t r ọ n g ngã ngồi trên mặt đất sắc mặt trắng bệnh hô lên rán rán thấy cô sợ đến nỗi ngồi sụp xuống đất ánh mắt long tư hạo phát lạnh lập tức đứng dậy đi đến trước mặt trần lan c h ố i thân thể anh tuấn nhặt con rắn giả kia lên môi mỏng khẽ nở nụ cười lanh mị giọng nói châm lạnh sao hả đồ của mình cũng sợ nhìn thứ trên tay long tư hạo đôi mắt trần lan lóe lên vẻ bối rối lập tức mở mịt nhìn anh thiếu thiếu ra tôi tôi không hiểu anh đang nói gì khoe môi long tư hạo để lộ nụ cười khát máu đột nhiên tay anh bung lỏng con rắn giả kia rơi lên người trần lan bàn tay trắng non của anh nhanh như chớp bóp lấy cổ cô ta ánh mắt thâm độc giọng nói lạnh leo thấu xương g i á n giả trong tủ quần áo của hiểu hiểu là cô bỏ vào anh dùng câu khẳng định mà không phải là câu hỏi trần lan bị bóp cổ sắc mặt bỏ lên hai mắt hoảng sợ nhìn long tư hạo anh lúc này cùng người đàn ông ưu nhã cao quý thường ngày giống như hai người thiếu thiếu ra anh rốt cuộc anh đang nói gì vậy tôi khu khu tôi nghe không hiểu thiếu ra anh thả a cứu cứu mạng mắt cô ta đầy vẻ hoảng sợ nam thần trong lòng nháy mắt biến thành á c ma ngoại trừ sợ hãi cũng chỉ có sợ hãi đôi mắt hẹp dài lạnh thấu xương của long tư hạo nheo lại ánh mắt hung ác nhìn cô ta môi mỏng nở nụ cười khát máu giọng nói lạnh như băng không có chút nhiệt độ yên tâm tôi sẽ không giết cô chẳng qua là những ai từng làm hại hiểu hiểu tôi đều sẽ không dễ dàng buông tha cả đời này cô đều sẽ sống trong sợ hãi cho đến khi chết mới thôi dứt lời anh buông lòng tay ngồi dậy đi thẳng ra khỏi phòng đọc sách không hề nhìn cô ta thêm lần nào nữa trần lan thấy thế sắc mặt hoảng hốt lập tức nào đến bên chân anh vẻ mặt hoảng sợ cùng khó hiểu nhìn anh vừa khóc vừa nói thiếu ra có phải anh đã hiểu lầm gì rồi không tôi không có làm hại thiếu phu nhân tôi thật sự không có tôi đã làm sai điều gì sao thiếu gia lại đối xử với tôi như thế trước đây anh không đối xử với tôi như thế chẳng phải trước đây anh rất thích tôi sao thiếu gia không phải anh rất yêu thích tôi sao long tư hạo nheo mắt dùng tư thế ngạo nghễ liếc nhìn cô ta khoe môi lạnh lùng cong lên tôi rất thích cô sao cô cảm thấy mình có tư cách này tôi đã từng nói thích cô sao trần lan nhìn sắc mặt lãnh mị khiếp người của anh vội vàng nói đúng là anh chưa từng nói nhưng nhưng anh đối xử với tôi không giống với những cô gái khác ngoại trừ thiếu phu nhân anh chưa bao giờ liếc mắt nhìn người phụ nữ khác nhưng anh lại nhìn tôi còn nở nụ cười với tôi lại còn khen tôi nhu m g động lòng người cao nhã thanh khiết muốn ăn đồ ăn tôi làm hơn nữa còn rất hòa nhã với tôi những thứ này chẳng lẽ không phải là biểu hiện anh thích tôi sao